Nhưng này đó đều là cổ nhân nói, không phải lục Minh Di. Giờ này khắc này, nàng trong đầu tựa hồ có một ngàn cái ý niệm ở chuyển, lại nghĩ lại lại hoàn toàn biến mất, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có ôm lấy chính mình cái kia nam tử. Hảo sau một lúc lâu, thịnh kế đường mới buông ra nàng. Minh Di đôi mắt cũng không biết nên đi nơi nào phóng, chân nhà, sàn nhà, vách tường, chính là không xem đối phương đôi mắt. Minh Di, Minh Di nam nhân hô hấp gần ở bên hai, ấm áp mà lưu luyến. Đáng thương lục tứ tiểu thư cũng coi như sống hai đời người, lại là lần đầu tiên như vậy chân tay luôn cuống, có chút cứng đờ mà trả lời, yêu ta làm cái gì? Vừa rồi ngươi hỏi ta, ở liêu phủ thời điểm, ta nói ta yêu ngươi, có phải hay không thật sự? Thịnh kế đường tiếng nói do dự như nước chảy mang theo ẩn ẩn ý cười. Ân kia ba chữ mặc kệ khi nào nói lên, vẫn cứ thẳng xúc tiếng lòng. Minh Di nhìn chầm chầm chính mình mũi chân, một chút một chút mà tại chỗ đá, từ trong lỗ mũi hừ không hề ý nghĩa âm tiết. Đương nhiên là giả. Mặc dù An Mặc bệnh nhân phục vẫn như cũ ung dung hoa quý nam tử thực khẳng định mà hồi đáp nói, cho dù đối mặt vẻ mặt khiếp sợ vị hôn thê vẫn cư ngôn chi chuẩn xác, đừng nhìn họ liễu một phen tuổi, lại giảo hoạt thật sự. Không nghĩ cách dẫn dắt rời đi hắn lực chú ý, ta như thế nào có thể lặng yên không một tiếng động mà tới gần đâu? Nói có lý, thật tơ mờ quá có đạo lý, Lục Minh Di cảm thấy chính mình giờ phút này biểu tình khẳng định so phòng tắm khăn lông vặn bẹo đến còn lợi hại. Thinh kế đường Ta như thế nào sẽ mắt bị mù thích thượng ngươi? Lục Minh Di cảm thấy chính mình không có biện pháp lại cùng hắn ở chung một phòng. Người nam nhân này thật sự có loại thiên phú. Làm người mỗi cách 5 phút liền sẽ sinh ra muốn bóp chết hắn ý niệm. Kết quả mới bán ra đi một bước, lại bị kia khối họ thỉnh kéo mạch nha cấp quấn lên. Minh Di cũng không nhiều lắm lời nói, chỉ là bắt lấy bên hông kia cái cánh tay chính là một ninh, lại không buông tay nói, nếu không ngươi chết, nếu không ta mất mạng. Cái tay kia lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phiếm hồng ứ thanh lên. Nhưng cố tình vô lại mà không chịu phóng, vậy ta chết đi, ai kêu ta luyến tiếc ngươi. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, lục minh di thật là đối người nam nhân này một chút biện pháp cũng không có. Rõ ràng sinh đến như vậy đẹp, làm gì luôn đem ra mặt bất cứ giá nào. Cựu ra, ngươi hoa ngôn xảo ngữ vẫn là tỉnh một tỉnh, để lại cho kỹ viện cô nương đi. Chúng ta tóm lại quen biết một hồi, hảo thuyết hảo tán. Như cũng là cái loại này nhàn nhàn, bĩ bĩ miệng lưỡi, phản phất lại định rồi nàng giống nhau. Nhưng ngươi là ta vị hôn thê nha, chúng ta hạ quá lễ đính hôn, làm qua nghi thức, lãnh qua giấy chứng nhận. Lễ đính hôn có thể lui, nghi thức có thể hủy bỏ, kết hôn còn có ly, huống chi là đính hôn. Minh Di thật sự lười đến cùng hắn xả này đó, xoay người một phen méo hắn cổ áo, "Thịnh Kế Đường, ta nghiêm túc hỏi ngươi lời nói, ngươi coi như vui đùa? Ta phải đi lại không cho ta đi, bằng không đôi ta đánh một trận." Thịnh công tử bộ dáng tuy rằng chật vật, khí độ nhưng thật ra một chút không giảm thông thả ung dung mà giải thích nói ta nếu là không nói như vậy ngươi như thế nào sẽ thừa nhận thích ta đâu thật vậy chăng từ khi nào bắt đầu đối a đến tột cùng là khi nào đâu lục minh di chính mình cũng nói không rõ có lẽ là ở bị đánh một buồn côn vẫn còn không thèm để ý thời điểm có lẽ là ở ngạnh lôi kéo nàng đi khiêu vũ thời điểm có lẽ là say khêu đèn đau tố chức tình thời điểm bất chi bất giác chung bọn họ cùng đã trải qua nhiều như vậy sự dây dưa đến càng ngày càng thâm lại khó phân ra lẫn nhau. Bởi vì kiếp trước trải qua, nàng ở rất nhiều thời điểm tổng đem chính mình làm như một cái con chúng đứng ở một cái siêu phàm xuất thế góc độ, quan sát chúng sinh vận mệnh. Nàng hiểu biết Ngụy Ngũ Dạ tâm, biết này phân dã tâm chung đem trợ hắn trở nên nổi bật, chấp trưởng cửa chắn gió. Nàng cũng biết thịnh kế đường bất phàm, cái kia nhàn tản lang thang công tử tay cầm ai cũng không biết ác chủ bài, đại phong vân tế hội, tổng hội hóa rồng. Nàng mượn dung nàng có khả năng lợi dụng lực lượng Tới cứu lại lục gia sắp sụp đổ nhập vượt sâu vận mệnh. Nhưng nàng đã quên, nàng đã sớm là người trong cuộc, lại sao có thể đứng ngoài cuộc. Những cái đó như giả lại là thật thông báo, những cái đó từng ở bên thai sẹt qua hơi thở, những cái đó muốn nói lại thôi ánh mắt. Lục Minh Di lần đầu tiên nếm thử xé mở ngực đi xem chính mình thiệt tình, nguyên lai bất chi bất giác trùng, nơi đó sớm đã có một người bóng dáng đình chú Chương 95 ta không được ngươi chết. Đi ở bệnh viện cái kia thật dài hành lang khi, Minh Di đã từng nghĩ tới. Nếu thịnh kế đường thật sự từ đây ngủ say, nàng phải làm sao bây giờ? Từ trước nàng đã từng thế lục giai nhân tiếc thật quá, ở nàng chỉ biết truy đuổi châu đáo ra kiểu cùng chói mắt đèn tụ qua khi, cũng không biết có người như vậy khắc sâu mà từng yêu nàng. Hiện giờ loại mùi vị này đến phiên chính mình nhóm nháp, vì cái gì không thể sớm một chút nhìn người kia đôi mắt, nói ra chân chính tâm ý. Lục Minh Di xoay người lại, thịnh kế đường đôi mắt thật xinh đẹp, nàng vẫn luôn đều biết. Nhưng qua đi nàng cũng không dám như vậy không chớp mắt mà nhìn chầm chầm xem Sợ chính mình xa vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Thịnh cái đường, ta thích ngươi. Ta cũng nói không rõ là khi nào đánh cái này chủ ý, nhưng là ta biết. Nếu hiện tại liếu sinh bân sống lại, chúng ta hai cái chung chỉ có thể có một người sống. Ta nguyện ý dùng ta mệnh tới đổi ngươi, tựa như ta ca đối ta đại tẩu như vậy. Đi học khi ta chỉ lo lời biếng, chỉ có một đầu từ nhớ rõ nhất lao. Hỏi thế gian, tình là vật gì, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thể. Nhất định, chính là cả đời. Thịnh kế đường vốn di vẫn luôn mặt mang mỉm cười nghe, nghe xong hắn lại không cười, lục minh di, ngươi đối vài người nói qua lời này. liền ngươi một cái A. Minh di tuy rằng từng gả chồng, cũng không thiếu kẻ hái mộ, lại chưa từng đối người nào chân chính động quá tâm. Ở Đan ngọc phương khi, hồng tường liền cười quá nàng, nói nàng chỉ là xem ra dễ nói chuyện, kỳ thật trong xương cốt nhất lãnh đạm vô tình. Đối mạc ra trinh cũng không có. Thịnh kế đường mày một trọn, tiếp tục truy vấn nói. Nay quan họ mạc chuyện gì? Lục Minh Di hoàn toàn hồ đồ, hắn làm sao vậy? Đã chặt đứt một chân còn không yên ổn. Không có việc gì thịnh kế đường lắc lắc đầu, nâng lên nàng mặt, thở dài nói, Lục Minh Di, ngươi thật là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người A. Nghe ngươi nói đến như vậy thuần thục, không biết còn tưởng rằng là tỉnh trường tay già đời đâu. Minh Di mắt trông mong mà nhìn hắn, như là một cái khó được khảo mãn phân học sinh ở hy vọng lão sư khen ngợi cùng khẳng định, vậy còn ngươi? Ngươi thích ta sao? Không thích A. Thịnh công tử lúc này thông minh liền thông minh ở, đuổi ở vị hôn thê trở mặt trước lấy ngón tay điểm trúng nàng ngôi, quả nhiên tránh cho một hồi thẳng án. Ta yêu ngươi, Lục Minh Di. Thế gian này có trăm ngàn loại tình yêu, mặc kệ là liệt hỏa vẫn là độc dược, cũng mặc kệ là trách nhiệm vẫn là khoe ra. Nhưng với ta mà nói, tình yêu bộ dáng cũng chỉ là ngươi. Từ trước, Lục Minh Di nghe qua rất nhiều lời ấu yếm, có tràn ngập hoa lệ từ tảo cổ văn, cũng có tân phái câu thơ, còn có giản dị được hoàn toàn không giống lời ấu yếm. Đó là một cái bán du người bán rong, hắn thích hồi hạ hồng tường nha đầu A Hương, đem tích cóc nhiều năm tích tụ thế nàng chủ thân. Kia một ngày hắn xuyên kiện mới tinh áo dài, vụ về mà kéo A Hương tay đối nàng nói, ta cho ngươi mua cả đời hoa quế du. Đưa A Hương ra cửa tỉ mội đều đang cười, chỉ có A Hương khóc. Một người nam nhân có thể vì ngươi đảo tim đảo phổi, lại chưa chắc nhớ rõ ngươi mỗi ngày dùng cái gì trải đầu. Nếu nhớ rõ, đó là thật sự đem ngươi để ở trong lòng. Hiện tại lục minh di cũng là như thế này tưởng. Nàng nói mỗi một câu, hắn đều nghe xong, ghi tạc trong lòng. Đến phu quân như thế, lại có gì cầu? Vì cái gì yêu ta, ta có nào điểm hảo? Ta ngẫm lại thịnh kế đường còn thật sự ngưng thần cân nhắc một hồi, người lớn lên xinh đẹp, của hồi môn phong phú, rất có kinh thương đầu góc. Nhất quan trọng là có thể văn có thể võ, nhìn xem ta này chân, nhìn nhìn lại ta này tay. Ban đầu còn giống cái bộ dáng, nói nói lại không đứng đắn, nếu không phải xem ở trên tay hắn thành. Lục Minh Di thật đúng là tưởng lại cho hắn hai hạ. Ai làm ngươi không có việc gì trang bệnh, nếu dám trang liền phải gánh vác hậu quả. Thịnh Kế Đường ăn hai phát con mắt hình viên đạn, vui lòng phục tùng, một chút cũng không dám kêu hoan, là ta không đúng, nên làm ngụy ngụ trước cho ngươi thấu cái phong. Nhưng ta cũng không phải nhàn rỗi không có việc gì chú chính mình chơi, mới vừa nhận được tin tức, phương bắc khả năng muốn khai chiến. Trước mắt khắp nơi thế lực đều ở quan vọng, nhưng một trận thế ở phải làm. Ta thúc phụ lấy bồi dưỡng ta nhận ca vì danh. Muốn ta tức khắc nhập ngũ, đi đến một đường. Bị tin tức này chấn đến lão đảo hai hạ, nếu không phải thịnh kế đường đỡ đến kịp thời, Minh Di thiếu chút nữa ở trên đất bằng đem chính mình chân cấp xoay, hắn điên rồi. Điên nhưng thật ra không điên, chỉ có thể nói người định không bằng trời định. Nhớ tới bổn gia về điểm này phá sự, không gì làm không được cựu gia cũng là một trận đau đầu. Mới vừa đem kia hai cái tuần hải dạ xoa cấp tống cổ trở về, vị này chấn sơn thái tuế lại ra chuyện xấu. Trước lôi kéo Minh Di cùng ngồi ở trên giường bệnh, Thịnh công tử bắt đầu nói về này tắc mới mẹ ra lò chuyện xưa, sự tình đến từ chúng ta đính hôn trước nói lên, ta thúc phụ tổng cộng có 7 phòng di thái thái, nhưng dưới gối liền cái nữ nhi cũng chưa lưu lại. Hắn ở mấy năm trước bao quá một cái hoa khôi, trước đó vài ngày ôm cái tiểu Nam Hải tìm tới môn, nói là ta thúc phụ. ngươi cũng biết, thịnh gia 2 phòng tổng cộng cũng chỉ sống hạ ta một cái, cho nên thúc phụ đã cao hứng lại sợ hãi, còn mang theo chút hoài nghi. Liên ở phía trước tiên thử máu kết quả ra tới. Sắc thật là hắn thân sinh nhi tử. Lục Minh Di vốn tưởng rằng thịnh Gia qua đi hai mươi mấy năm chạch đấu đã có thể nói xuất sắc, không ngờ quanh con mà còn có hậu tủ. Này đối thịnh kế đường cố nhiên bất lợi, đối đứa bé kia cũng chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Mấu chốt nhất, thịnh Gia vốn là yếu ớt cân bằng bị nhất cử đánh cái dập nát. Thịnh vĩnh Giang từ một giới con vợ lẽ trở thành một nhà chi trưởng, càng kiêm quyền cao chức trọng. Cuộc đời nhất thiết nối đó là con nối dối, ai ngờ người đến trung niên đột nhiên co sau. Lại cùng hạ nhậm quốc vụ tổng lý đáp thượng quan hệ, quả thực là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Mà cái kia nguyên bản liền dư thừa cháu trai, cũng liền càng thêm làm người nhìn sinh ghét. Không có gì sẽ so ở trong chiến tranh chết đi càng thuận lý thành trường, lại nói hắn lấy cớ cũng thực đầy đủ, thịnh gia này đây võ lập nghiệp, nếu muốn chấn trụ phía dưới người, nhất định phải có quân công. Đổi một mặt xem, lại có ai có thể nói hắn không phải ở giúp ta. Chính là cố kỵ đến điểm này, ta khó mà nói đi, cũng không dám nói không đi Vừa vặn lại đuổi kịp Liếu gia sử, ta liền đơn giản làm ngụy ngụ thả ra phong đi, nói ta bị trọng thương, không biết khi nào có thể thức tỉnh. Thịnh Kế đường một tay khấu khấu không dường, bất quá hiện tại ta sửa chủ ý, quang tránh né là không có kết quả, cùng với súc cổ chờ chết, không bằng tiến thêm một bước, nhìn xem Thịnh Vĩnh gia rốt cuộc cho ta chuẩn bị cái gì đại lễ. Không được Lục Minh Di biểu tình là chưa bao giờ từng có nghiêm túc, một tiếng gào to cơ hồ giữa cửa ngoại kia hai tôn môn thần lại cấp đưa tới quan tâm một vài. Ngươi đây là đi chịu chết. Yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Thịnh kế đường tươi cười thực dễ dàng làm người mê hoặc, tiến tới trở nên thị phi bất phân. Nhưng Lục Minh Di lúc này chỉ nghĩ bắt lấy hắn hảo hảo lắc lắc, thấy rõ ràng hắn trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ngươi mệnh rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh, có thể ngạnh quá viên đạn sao. Đó là chiến trường A. Đừng nói ngươi thúc thúc đã cho ngươi bày ra liên hoàn bộ, liền tính hắn cái gì đều không làm. Chỉ cần một lần đại quy mô pháo kích, hoặc là một lần nổ mạnh, liền đủ để kết thúc hết thể. Tình thế cấp bách bên trong, Lục Minh Di lại lần nữa bắt được vị hôn phu tay, dùng sức to lớn liền nàng chính mình đều không có ý thức được. Nhưng thịnh kế đường chú ý tới, không đơn thuần chỉ là bởi vì nàng nhất chính là cùng chỉ xui xẻo tay, càng bởi vì nàng khó được lạnh lùng sắc bén. Chiến tranh, đương nhiên là sẽ chết người, nhưng cũng có xác suất, nếu không liền sẽ không có một tướng nên công chết vạn người câu. Lục Minh Di là một vị danh môn khuê tú, chịu quá tương đương trình độ giáo dục, sẽ không đơn giản mà đem này hai người họa thượng đẳng hảo. Cho nên nàng câu kia buộc miệng thốt ra chịu chết, liền rất ý vị sâu xa. Trận này, xe thua. Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt đều cuốn mảnh liệt sóng gió. Minh Di đã ý thức được chính mình nói lỡ, nhưng nàng không nghĩ lại đi che giấu cái gì. Nếu có thể cứu lại hắn, liền tính bại lộ chính mình bí mật lại như thế nào. Đúng vậy, xe thua nàng gắt gao mà nhìn thịnh kế đường đôi mắt, tựa hồ tưởng ở bên trong trước mắt một ít tấn ký. Lần đầu tiên gặp mặt khi... Ngươi liền nói qua ta có thể nhìn đến một ít người khác nhìn không thấy đồ vật. Ta hiện tại trả lời ngươi, ta sắp thật chính mắt gặp qua vận mệnh quý đạo. Lại qua mấy tháng, đường ve minh vang vọng cây ngô đồng chi đầu, kia chẳng chiến dịch liền sẽ khai hỏa. Sau đó, thua thất bại thảm hại. Phảng phất là châm nôn, cũng như là nguyên rủa. Minh Di sớm đã đem hết thể đặt ngoài suy xét, nhưng nàng thanh âm vẫn không chế không được mà ở phát run. Những cái đó thi hoành khắp nơi, máu chảy đầy đất tình cảnh, bị trụ thành ảnh chụp đang ở các đại báo trí thượng. Vô số người tự phát đi lên đầu đường thương tiếc người chết, nữ nhân cùng hài tử bi thiết khóc thút thít vang vọng phía chân trời. Kêu đoạn thời gian, Minh Di vẫn luôn đem chính mình nốt ở trong nhà, bởi vì vừa ra khỏi cửa liền sẽ thấy đầy trời tiền giấy cùng bạch hoa, gợi lên nàng cửa nát nhà tan tâm sự. Lục Minh Di chưa bao giờ nghĩ đến, trận chiến tranh này sẽ lấy như vậy hình thái một lần nữa xâm nhập nàng sinh hoạt, hơn nữa so kiếp trước gút mắt còn muốn khắc sâu đến nhiều. Nàng không dám lại xem thịnh kế đường biểu tình. Chỉ là cúi đầu lẩm bẩm tự nói, ngươi không biết khi đó tình huống có bao nhiêu thẳng thiết, liền tính ta như vậy cũng không quan tâm tình hình chính trị đương thời người đều có thể nghe được bọn hạ nhân khe khẽ nói nhỏ. Bác Bình suýt nữa thất thủ, mỗi ngày thương vong con số đều ở thành lần mà hướng lên trên phiên. Máu tươi nhiễm hồng con sông, ngừng bắn khi luôn có không muốn sống quả đen cùng chó hoang ở chiến trường phụ cận bồi hồi. Kia không phải ngồi ở chỗ này có thể tưởng tượng đến ra tới cảnh tượng. Đừng nói nữa. Thịnh kế đường một phen ôm quá nàng làm nàng dựa vào chính mình bả vai. Trước đó, hắn tưởng chỉ là thuốc phụ sẽ cho hắn bày ra cái gì bấy dập, hắn nên phòng thủ vẫn là chủ động xuất kích, chỉ cần vận tác thích đáng, hắn thậm chí có thể trái lại chế đức thịnh vĩnh giang. Nhưng hắn duy độc không suy sẽ đến, này lại là một hồi phải thua chi chiến. Phần 48 Minh Di khẩn bắt lấy nam nhân và táo không chịu buông tay, phải biết rằng, nàng sở hiểu biết kỳ thật là chiến tranh nhất gia lông bộ phận. Rốt cuộc, Thượng Hải Ly Phương Bắc có vài ngàn km, tin tức một đường truyền đến đều phải đánh cái chết khấu. Nhưng liền tính là như vậy giảm 30% tám khấu sau nội dung, vẫn cứ gọi người kinh hãi không thôi. Mọi thanh âm đều im lặng chung, là ai ở truyền sướng kia cổ xưa ca dao? Hưng, ba cánh khổ, vong, ba cánh khổ. Chương 96 một lời không hợp liền kết hôn. Việc này không đơn giản, vẫn là ấn ngươi lúc trước kế hoạch làm. Ngươi hảo hảo ở bệnh viện đợi, bác sĩ hộ sĩ ta sẽ chuẩn bị hảo, bên ngoài sự tình cũng có ta liệu lý. Ta cũng không tin Người cái kia không biết xấu hổ thúc thúc còn muốn đích thân tới Thượng Hải xác nhận không thành. Nhất thời canh ba chi gian, Lục Minh Di cũng nghĩ không ra cái gì càng tốt đối sách tới. Trước mắt vừa động không bằng một tĩnh Thượng Hải dù sao cũng là nhà mình địa bàn, liền tính thịnh vĩnh giang muốn ngấm ngầm dở trò, cũng có thể ngăn cản mấy cái qua lại. Nếu là hắn thật dám hạ tử thủ, ta liền tuyên bố muốn mang ngươi ra ngoại quốc chữa bệnh. Chúng ta có thể đi nước Đức, đi nước Mỹ, ca ca ta đều có bằng hưu ở, trụ thượng một hai năm cũng không quan hệ. Chính cái gọi là không thể trêu vào trốn đến khởi, ngươi hiện tại có ta, lại không phải một người độc thân tác chiến. Nhẹ nhàng nuốt ve nàng tóc dài, thịnh kế đường chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều trở nên ấm áp mà mềm mại, giống tốt nhất nhung thiên nga đúng vậy, ta hiện tại có ngươi. Đại khái là đời trước để lại quá nhiều tiết nối, cho nên lục minh di ở trọng sinh sau luôn là lấy người bảo vệ tự cho mình là. Cứ việc nàng là trong nhà em út, lại luôn là ý đồ bảo hộ cả nhà, bao gồm không làm cho người thích thứ tỷ Hiện tại này phân ý muốn bảo hộ kéo dài đến trên người hắn, thịnh kế đường thực cảm động, lại không cách nào thản nhiên tiếp thu. Chỉ là trốn tránh giải quyết không được vấn đề, liền tính ta trang hôn mê, trang điên, giả chết. Chỉ cần ta còn có khả năng đối thúc phụ tạo thành uy hiếp, hắn liền sẽ không dễ dàng buông tha ta. Tựa như nếu liều sinh bân bất tử, lục gia cũng sẽ vẫn luôn bao phủ ở uy hiếp phía dưới giống nhau. Một khi đã như vậy, vậy không nên trốn, mà là trực diện vấn đề mới đúng. Lục Minh Di làm sao không biết này đó đạo lý lớn, nhưng chỉ cần vừa nhớ tới báo chí thượng ảnh trụ, còn có những cái đó chạy nạn dân cư trung sở miêu tả nhân gian địa ngục, nàng cũng không dám xuống chút nữa suy nghĩ. Kia chàng chiến dịch, thật sự như vậy đáng sợ sao? Nhận thấy được cái kia giúp vào chính mình đầu vai thân thể ở hơi hơi phát run, thịnh kế đường như suy tư gì? Lục Minh Di còn tưởng rằng hắn không tin, chỉ kém không thể thể, khai chiến khi ta vừa mới kết thành hôn, vốn dĩ đi muốn Bắc Đái hạ độ tuần trăng mật, cũng bởi vậy không đi thành. Kết quả không mấy ngày liền truyền đến chiến bại tin tức, ngay từ đầu chính phủ còn ra mặt bác bỏ tin đồn. Thẳng đến vương bắt các đại báo chi đăng xuất chiến trường ảnh chụp, bọn họ mới tính cam chịu. Theo có người lục tục chạy nạn lại đây, tin tức càng ngày càng nhiều, thậm chí truyền thuyết địch quân đã một đường đánh quá dài giang. Mặc ra Trinh nghe phong chính là Vũ, nếu không phải mẹ nó ngăn đón, suýt nữa liền phải bán của cải lấy tiền mặt ra sản mua vé tàu đi Hồng Kong. Bến Thượng Hải còn tính có uy tín danh dự nhân gia đều là như thế Ngươi có thể tưởng tượng thời cuộc là như thế nào? Nếu không phải sớm đoán được lục minh Di trải qua, này đoạn lời nói nghe tới quả thực là không thể hiểu được. Nhưng dịch đi những cái đó tân hôn, tuần trăng mật, mặc ra linh tinh gọi người suốt ruột nhân tố, dư lại bộ phận lại là vô cùng nhìn thấy ghê người. Sao có thể thịnh kế đường mày gắt gao như lại? Luận nhân số, Hoa Bắc có quân coi giữ 10 vạn, đối phương 16 vạn. Luận trang bị, quân chính bộ mấy năm nay phái người từ nước Đức mua sắm vũ khí, trang bị mấy cái sư đều đủ rồi lại nói tiếp năm nay dự toán không đủ chỗ hổng, vẫn là tìm nhà ngươi bổ thượng luận nhân tài phương bắc trong quân có vài vị tướng quân xuất thân giảng võ đường mỗi người chiến tích sặc sỡ đều không phải ăn mà không làm vô luận như thế nào đều không nên ở trong khoảng thời gian ngắn tan tác đến loại trình độ này hoàn toàn không hợp lý hợp lý không hợp lý lục minh di cũng không có biện pháp phán đoán nàng là cái ngân hàng gia nữ nhi toàn gia học đều là tài chính không có một cái hiểu quân sự binh lực có bao nhiêu quân bị hay không hoàn mỹ Chủ tướng là cái gì lý lịch, những việc này đối nàng tới nói so Thượng Hải đến Bắc Bình khoảng cách còn xa. Nhưng Lục Minh Di dù sao cũng là cái đầu vóc rõ ràng cô đương, nghĩ lại tưởng tượng liền đưa ra chính mình quan điểm, ý của ngươi là này trong đó có quỷ sao. Kỳ thật ngẫm lại cũng thực bình thường. Ngươi liền nói ta đại ca, may mắn trong nhà không thiếu tiền, nếu không hắn tiền lương cũng liền đủ trí trang còn có ô tô phí. Hắn đồng liêu cấp dưới cái nào không vứt điểm khoản thu nhập thêm, chỉ là nhiều ít mà thôi. Lấy này suy đoán liền cũng biết chính phủ tệ nạn, cái gọi là quân bị phí, liền ăn mang tạm, có thể có bao nhiêu chân chính rơi xuống thật chỗ, nếm mùi thất bại cũng chẳng có gì lạ. Không đúng thịnh kế đường vẫn là lúc đầu, ánh mắt sắc bén, trong quân tham hủ chi phong không phải một ngày hai ngày, quát nước luộc ăn không hướng nhiều đến là. Nhưng đây tổng vẫn là thừa một ít, không đến mức làm binh lính cầm que thổi lửa đi đánh giặc. Có quan hệ hải làm dựa vào, liền tính đánh không lại, thủ cũng có thể thủ thượng mấy tháng. Tuyệt không đến nỗi giống người nói. Trong vòng vài ngày liền binh bại như núi đổ. Chuyện này tật xấu không ở phía dưới, ở phía trên. Phía trên. Minh Di nghe hiểu hắn ý tứ, không khỏi miệng khô lưỡi khô lên. Ngươi là nói, trận này bi kịch là nhân vi. Là nào đó nhân vi một ít nhận không ra người mục đích mà kế hoạch ra tới. Nàng đống nhiên đứng lên, ở trong phòng xoay hai vòng, đối trên mặt đất giữ ấm bình mảnh nhỏ làm như không thấy. Này nói không thông, mấy vạn người tánh mạng a, có thể là vì cái gì mục đích? Ta tưởng tượng không ra. Thịnh kế đường đi qua đi dỗi tay đè lại nàng bả vai, vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, không quan trọng, này chỉ là ta suy đoán mà thôi, ngươi tưởng một chút, còn nhớ rõ trận này chiến dịch quan chỉ huy là ai sao? Sao có thể nhớ rõ? Mình di phí công mà gãi gai tóc, không biết nên như thế nào giải thích chính mình trải qua mới hảo. Nàng lại tại chỗ đi rồi hai vòng, hơn nửa ngày mới lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn về phía thịnh kế đường, ngươi còn nhớ rõ trừ tịch buổi tối sao, ta cùng ngươi còn có nghỉ ngũ cùng nhau uống rượu sao? Đương nhiên nhớ rõ, một đêm kia bọn họ còn mỗi người nói một cái chuyện xưa, chỉ là nội dung cùng trừ tịch vui sướng không khí thật sự không quá hòa hợp. Thịnh kế đường gật gật đầu, rất có nhẫn nại mà chờ Minh Di tiếp tục đi xuống nói. Ta nói đó là ta ngộng, nhưng kỳ thật ta cũng không biết có tính không. Ở cảnh trong mơ, ta đồng dạng là lục gia tứ tiểu thư, từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực nuông chiều lớn lên, thẳng đến ta đại ca đột nhiên qua đời, ta phụ thân cũng đã chết, ngân hàng cũng bại. Mẫu thân Lâm Trung gửi gắm cô Nhi đem ta gả vào mặt ra. Mặt sau sự, ngươi lần trước cũng nghe qua. Nếu kia chàng mộng là thật sự, ta sớm đáng chết ở lửa lớn chung. Nhưng cố tình ta tỉnh lại, liền ở ta trong mộng đại ca bị người ám sát kia một ngày. Những việc này, thịnh kế đường cũng từng nghĩ tới, phòng đoan quá, lại là lần đầu tiên nghe lục minh di chính miệng nói ra, này giữa hai bên khác nhau không thể nói không lớn. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có chết mà sống lại, thời gian hồi tưởng lần này sự sao? Thịnh chín lẩm bẩm Lục hợp trong vòng, không chỗ nào không có, khó trách lục lao đạo nhắc tới đến ngươi liền luôn thần thần thao thao, hay là hắn đã sớm đã nhìn ra. Ta cũng không biết Minh Di thực thành thật mà thừa nhận nói, ngay từ đầu ta cho rằng chính mình nơi nào không bình thường, chính là ta đại ca lại thật sự thiếu chút nữa bị đâm, Ngọc Hoàng Cắc cũng bị đốt thành một mảnh đất khô cằn, những việc này ta ở trong ngộng đều trải qua quá. Ngươi nói này xem như trang chu ngộng điệp, vẫn là điệp ngộng trang chu. Nhìn một bộ đau đầu rục nứt bộ dáng lục Minh Di. Thịnh chính chỉ là một fan ôm quá nàng Lần nữa ở môi nàng nhẹ mổ một chút Trang chu không phải còn ướm Nhưng ngươi vẫn là ngươi Mặc kệ là cảnh trong mơ cũng hảo Hiện thực cũng thế Chỉ cần dùng được chính là chuyện tốt Đúng là bởi vì có này đó trải qua Ngươi mới cứu lại lục gia, Không phải sao Nhưng ta sợ ta cứu không được ngươi minh di ngón tay Ở nam nhân mặt mày chỗ lưu luyến Một lần lại một lần Tựa hồ tưởng đem hắn bộ dáng khắc vào đầu ngón tay Chúng ta hai cái ở trong ngộng cũng không quen biết Ta chỉ là nghe nói qua tên của ngươi, liền mặt cũng chưa gặp qua. Ta ở nhà mẹ để làm tiểu tiểu thư thời điểm, ngươi thanh danh không hiện. Khi ta lưu lạc phố phường, cho người ta trải đầu kiếm tiền thời điểm, ngươi đã là hiển hách nổi tiếng cửu gia. Lục Minh Di tự dễ mà cười cười, ngươi hiện tại hỏi ta chiến dịch quan chỉ huy là ai? Trên thực tế, ngay lúc đó tổng thống là cái nào ta cũng không biết. Ta chính là cái bình thường nữ tử, phú quý khi quan tâm son phấn, xem mỹ y trang sức, nghèo túng khi quan tâm tuổi gạo măng mới. Chuyện nhà. Ngươi nếu là hỏi ta 10 năm sau đồ ăn rồi giá gạo, đồng bạc cùng tiền đồng đoài dưới, ta có thể đáp thượng một vài. Nhưng về quân chính hai giới sự, ta thật là không có đầu mối. Liên tính so người khác sống lâu quá một hồi, cũng không phải toàn trí toàn năng, Lục Minh Di đã sớm rõ ràng cái này hiện thực. Nhưng là giờ phút này nàng thật hy vọng chính mình đời trước có thể chăm chỉ điểm, chẳng sợ nhiều xem hai chương thời báo giấy chính bản, có lẽ hiện tại là có thể giúp đỡ. Nàng gục xuống lông mày. Buồn nản cảm xúc trần trụi mà viết ở trên mặt, thịnh kế đường lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới, nhịn không được thuận thế hôn hạ nàng dừng lại ở bên môi tay, đường tròn váng, ngươi liền tính đem ngay lúc đó báo chi đều bối ra tới lại có thể thế nào, chẳng lẽ báo thượng tập san đang chiến trường thất lợi chân chính nguyên nhân sao, dám viết người đều ở trong ngục giam đâu. Kêu ít nhất cũng có thể làm ngươi tham khảo một chút a, Hiện tại Bắc Bình tựa như cái lốc xoáy, ngươi cứ như vậy một đầu đâm đi vào, không phải cho ngươi thúc thúc đưa đồ ăn sao. Lục Minh Di nhìn trầm trầm vách tường lẩm bẩm nói, nghe nàng ý tứ trong lời nói, thỉnh kế đường đảo có chút ngoài ý muốn, ngươi vừa rồi không còn cực lực phản đối ta đi sao, lại làm ta chăn bệnh, lại muốn mang ta xuất ngoại, nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt, nàng không nghĩ ra cũng vô dụng a. Người nam nhân này bề ngoài lạnh nhạt tự phụ, tựa hồ đối cái gì đều không thèm để ý, nội tại lại so với ai đều phải cố chấp, càng nghĩ càng cảm thấy thượng tận thuyền. Minh Di căm giận mà nắm lên trên giường lông chim gối đầu liền tạm qua đi. Ta không đồng ý ngươi liền không đi sao? Ta xem ngươi không chỉ có tính toán đi, còn muốn làm ra một phen hoành hoành liệt liệt đại sự đâu. Bằng không hỏi thăm đến như vậy rõ ràng làm cái gì? Một phen tiếp được gối đầu, thịnh kế đường cười đến rất là vui vẻ, có cái vị hôn thê quản cảm giác kỳ thật còn không kém, ngươi yên tâm, ta sẽ không chết, sẽ không làm ngươi giống Lục Nghi nhân giống nhau làm góa chồng trước khi cưới. Ngươi nếu là đã chết, ta lập tức tái giá, một phút cũng không chậm trễ. Lục Minh Di hung tận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chỉ tiếc nàng làm loại vẻ mặt này thật sự thể hiện không ra trong đó tinh túy, có chút lãng phí. Nhưng muôn tài giá, ta cũng đến trước gả cho ngươi mới được. Ngươi chụp cái điện báo trở về, liền nói nhà ta muốn trước tiên hôn kỳ, ở Bắc Bình thành hôn. Trường 97 nói đi là đi. Thời buổi này, từ Thượng Hải đến Bắc Bình cũng không phải một việc dễ dàng, đường xa không nói, giao thông còn đặc biệt không có phương tiện. Nếu ngươi không có cơi chuyên cơ tư cách, như vậy chỉ có thể lựa chọn lúc này nhất thường thấy đường dài phương tiện giao thông. Xe lửa, sáng sớm tinh mơ, ngụy ngũ liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ lao tới ga tàu hỏa, mất công có các huynh đệ một đường hộ tống, bằng không thật đúng là không dễ dàng như vậy tệ lên xe. Đại gia chạy nhanh trở về đi, ta lần này chậm thì nửa tháng, nhiều thì một hai tháng cũng liền đã trở lại. ngụy ngũ thấy chính mình đều lên xe, các huynh đệ còn ở thùng xe ngoại bồi hồi, chạy nhanh từ cửa sổ ló đầu ra hướng về phía mọi người phất tay nói. Hoàng bao rất là luyến tiếc hắn, bái cửa sổ xe không bỏ, ngũ ca Đi tổng đường ngàn vạn đừng quên các huynh đệ, chúng ta chờ ngươi trở về. Lao Đao, xeo mặt còn có tề tứ gia đám người lúc này khó được không chụp hắn đầu, ngược lại phụ hòa nói, lao Ngũ, đi sớm về sớm, chúng ta chờ ngươi trở về uống rượu." Các huynh đệ như vậy coi trọng hắn, Ngụy Ngũ trong lòng cùng suy khối than dường như nóng hổi, "Ôm môn quyền, chư vị huynh đệ yên tâm, Bắc Bình lại hảo chung quy không phải ở lâu nơi, lúc này ta thấy nghĩa phụ nhất định cùng hắn muốn mấy bình rượu ngon, trở về cùng đại gia đau uống tâm ly." Hảo nhắc tới đến ly trung vật, nay đàn hán tử đều hoan hô lên, chọc đến không ít người ghé mắt. Chờ vào ghế lô, Ngụy Ngũ càng là bị Lục Tứ tiểu thư nên diện tạp một quả quýt, thiếu chút nữa cấp đánh ngốc. Ta là khi nào lại đem tứ tiểu thư đắc tội? Ngụy Ngũ xoa xoa cái mũi, thành tâm hướng Cửu gia thỉnh giáo nói. Chỉ tiếc không chờ Cửu gia lên tiếng, Lục Minh Di đã cười lạnh một tiếng, ngươi lại ồn ào nha, đỉnh hảo làm cho toàn bộ bến Thượng Hải đều biết chúng ta đi Bắc Bình, nói không chừng chờ tới rồi bên kia sẽ có người xếp hàng đón chào đâu. Đây là ghét bỏ hắn động tinh quá lớn, nhận người mắt, Ngụy Ngũ thực thức thời, nửa điểm không dám cãi lại, tiên lặng đem hành lý đều đặt tới trên giá đi. Ai ngờ không lên tiếng cũng đến tao ghét bỏ, Lục Minh Di nhìn đến không sai biệt lắm, muốn so với hắn thân thể còn cao một đoạn hành lý, nhịn không được lại cười trách nói, ngươi đây là ra cửa, vẫn là muốn đi phía nam Bắc Hóa nhà. Mệt ngươi còn kêu thời gian khẩn, đồ vật không kịp đặt mua, nếu là thời gian lại rộng thùng thình chút, ngươi còn không được đem một nhà một đương đều dọn đến Bắc Bình đi. Ngụy Ngũ có thể ở cửa chắn gió hôn đến như cá gặp nước, cũng coi như đứng đầu nhân tài, nhưng gặp gỡ tứ tiểu thư liền không phải đối thủ. Chỉ phải chạy nhanh dâng lên ngũ vị hương hạt dưa một bao, kho vịt mề gà cùng chân gà, thịt bò bao nhiêu, trên đường nhảm chán, ăn chút ăn vật dễ giết thời gian. Chính cái gọi là giũi tay không đánh gương mặt tươi cười người, gương mặt tươi cười người còn ngượng ngùng đánh, huống chi là tặng lễ. Minh Di từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, Ngụy Ngũ nhảy nhót mà đem cống phẩm cấp phóng tới trên bàn nhỏ. Còn thực chi kỷ mà hủy đi mở ra, phương tiện nàng đại tiểu thư dùng ăn. Như vậy nịnh nọt, liền thịnh kế đường cũng xem bất quá mắt, ngươi đừng láo khi dễ ngụy ngũ, lại không phải hắn làm ngươi tổ mẫu ngồi lần này xe. Không nghĩ để ý tới người, Trang nhìn không thấy là được. Không đề cập tới con hảo, nhắc tới này cha lục minh gì chính là một bụng khí, ta nhưng thật ra tưởng Trang nhìn không thấy, ai làm nàng còn tới treo chọc ta. Một ngụm một cái cháu gái, sợ người khác không biết giống nhau, ta cuộc đời lại chưa thấy qua như vậy người vô sỉ. Nghe nói Trương Kẻ điền cho người ta làm phó câu đối phong điếu, với trên là Quốc Chi đem vong tất có, với dưới là lão mà bất tử là vì, lấy tới hình dung nàng thật là vừa vặn tốt. Nay một hồi kẹp giao dấu kiếm, nghe được Ngụy Ngũ quả thực so với bị quả quít tạp con lốc, đây là có ý tứ gì tới? Trải qua khắc khổ tự học, Ngụy Ngũ hiện giờ cũng pha thông điểm viết văn, chỉ là bậc này văn nhân khinh nhau khắc nghiệt lời nói nhất thời khó có thể lĩnh hội. Thính kế đường thuận miệng giải thích nói, Quốc Chi đem vong tất có yêu nghiệt, lão ma bất tử là vì tật bất quá quải cong mắng chửi người thôi. Trương kẻ điên sắc thật có tài, chỉ này một trương miệng đắc tội người thật sự không ít. Tuy rằng Lục lão phu nhân trải qua không ít thiếu đạo đức sự, tỉ như muốn đem cháu gái gả cái ngốc tử linh tinh, nhưng Ngụy Ngũ thật đúng là không nghe Lục Minh Di như vậy công nhận chỉ trích quá nàng, nhất thời có chút cân nhắc không ra. May mắn tỉnh kịp ra không cô phụ hắn to mò, tiện tay cầm cái quả quýt tới lột, mở miệng khuyên đủ, phương tiện hạm sự qua đã lâu như vậy, phụ thân ngươi tổng không hảo bởi vì cái này đem mẹ ruột bức tử. Chỉ có thể đuổi nàng hồi Bắc Bình, nhắm mắt làm ngơ thôi. Ngươi muốn thật sự khí bất quá, có thể từ ngươi tứ thúc trên người xuống tay, đó là ngươi tổ mẫu tâm đầu nhục. Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới chiêu này. Lục Minh Di đôi mắt tức khắc sáng, biên hưởng dụng vị hôn phu uy tiến trong miệng quất cánh, biên hàm hồ hỏi, ngươi ở Bắc Bình đầu người thuộc sao. Có hay không cái gì biện pháp có thể giáo huấn một chút ta kia hảo tứ thúc. Thấy Minh Di ăn đến cao hứng, thịnh kế đường lại bắt đầu lột cái thứ hai quả quýt. Ngươi tứ thúc là người nào, ngươi còn không biết sao. Đứng đắn sự sẽ không, gặp rắc rối bản lĩnh không nhỏ. Nghe nói gần nhất hắn ở phiếu diễn khi lại dây dưa thượng một vị, là bác bình cự giả nhạc thị người. Không cần ngươi ra tay, chỉ cần không ai thế hắn giải quyết tốt hậu quả, liền đủ hắn chịu được. Tuy rằng thịnh kế đường nói được mịt mở, nhưng lục minh di vẫn là nghe minh bạch. Nàng cái này tứ thúc luôn luôn không nên thân, cố tình tham hoa háo sắc, càng muốn mệnh chính là nam nữ thông an. Nàng còn nhớ rõ kiếp trước hắn chính là chọc phải không thể chọc người, bị chết rất là thê thảm, không khỏi hoán hận mà nói, nên liền như vậy hận bọn hắn. Thịnh kế đường biết nói lục minh di luôn luôn đối người nhà che chở có thêm, liền tính lục nghi nhân như vậy không biết cố gắng, lục dai nhân lão chơi tiểu thông minh, cũng chưa từng ném xuống mặc kệ. Nhưng đối với bắc bình bên kia thúc bá, nàng thái độ đã có thể nếu bất đồng. Nơi này nguyên nhân miệt mài theo đuổi lên còn rất phức tạp, lục minh di khó được bắt được đến cơ hội. Tự nhiên là không phun không mau, không thể hận sao. Nếu không phải ta tổ mẫu lúc trước chê nghèo yêu giàu, tự cho là phụ thân du học sau có thể leo lên càng tốt việc hôn nhân, tự tiện đi phương gia từ hôn, phương tiện hạm sẽ không phải chết. Phương tiện hạm bất tử, liễu sinh bân cũng sẽ không một lòng hãm hại lục gia, không chết không ngừng. Rõ ràng là bọn họ một tay tạo thành cục diện, lại không hề lòng ấy nấy. Ngân hàng phá sàn sau, cái thứ nhất tới cửa tới đoạt tài sản chính là ta tứ thúc. Mắt thấy vớt không đến nhiều ít nước luộc. Còn đem ta nhị tỷ bán cho lão nhân làm tục huyền, cuối cùng Lưu Lạc đi đâu cũng không biết. Loại này thân thích, ta không mỗi ngày chú bọn họ chết vô tang sinh nơi, liền đủ khách khí. Nay cổ quán khí nàng nhịn mau hai đời, một lần biểu đạt ra tới thật sự thông khoái. Nhưng nàng là mang thông khoái, ngụy ngụ đôi mắt mắt thấy lại chuyển thành khoanh nhang nguội, lục gia ngân hàng khi nào phá sản? Còn có tới cửa rực tiền thân thích, đem nhị tiểu thư bán cho lão nhân. Nay đều cái gì cùng cái gì nha? Tư cung thịnh kế đường thẳng thản về sau, Lục Minh Di ở trước mặt hắn nói chuyện liền không kiêng nghề gì rất nhiều, cố tình lần này đã quên đối diện còn ngồi cái người ngoài, nhất thời mất khẩu. May mà ngụy ngũ dị thường thức thời, không nên hỏi một câu đều không hỏi nhiều, Lục Minh Di liền cũng làm bộ không việc này, liền thịnh kế đường tay tiếp tục ăn quả quýt, hảo ngọt. Lại ăn nha nên đổ, ta giúp ngươi lột điểm hạch đào đi. Thịnh công tử săn sóc lên thật là săn sóc đến 12 phần, ẩm thực dùng thủy một kia cũng không cần lục tiểu thư nhọc lòng. Cái này hạch đào nhân quá sát. Ta muốn ăn hạt dưa. Hảo, giúp ngươi lột hạt dưa. Hai người giúp vào một khối, ngươi một ngụm ta một ngụm. Xem đến Ngụy Ngũ cái này, người cô đơn lại là chua sót lại là hâm mộ, nhất thời thế nhưng cũng có thành ra năm đầu. Nị mai một trận, Minh Di Tửa Hồ rốt cuộc nhớ tới này, ghế lâu còn muốn người thứ ba ở. Thuận miệng hỏi Ngụy Ngũ nói, ngươi nghĩa phụ lần này đột nhiên làm ngươi hồi tổng đường, không có nói nguyên nhân sao. Đột nhiên mang tới tin, phía trước một chút dấu hiệu cũng không có. Nói đến cái này ngụy ngũ cũng thực buồn bực, vốn dĩ trong khoảng thời gian này sinh ý liền hội, các ngươi nói muốn đi Bắc Bình Khi, ta còn nghĩ ít nhất có ta lưu tại mãn đỉnh phương tòa chấn, ai biết nghĩa phụ thúc dục đến như vậy cấp. Nếu là giao trướng, kia cũng nên ở cuối năm, này không trước không sau, tính có ý tứ gì đâu. hắn tưởng không rõ, Minh Di ngầm lại có cái suy đoán, chỉ là không hảo nói rõ, thiên hạ thai mắt linh thông không gì hơn cửa chắn gió, có thể là lao gia tử là được cái gì tin tức, có việc công đạo ngươi đi làm đi. Lục Minh Di đối với Ngụy Ngũ nói chuyện, đôi mắt lại nhìn không được liếc hướng Thịnh Kế Đường. Ngan giẫm lên đập, không phải một hai ngày suy sụp xuống dưới. Như vậy thảm thiết một hồi bại trận, cũng không có khả năng không hề dấu hiệu nhưng theo, bọn họ lần này đi Bắc Bình. Đệ nhất là vì ứng phó Thịnh Vĩnh Giang, đệ nhị chính là muốn tìm ra dấu vết để lại tới. Nơi đó cũng không phải bọn họ sân nhà, không thiếu được địa đầu sa hiệp trợ. Trong đó lớn nhất cái kia, đó là cửa chắn gió. Tiếp thu đến ám chỉ, Thịnh Kế Đường ngưng thần suy nghĩ một chút. Tới rồi Bắc Bình lúc sau, người thay ta hướng lao ra tử truyền cái lời nói, liền nói ta tưởng tới cửa bái phòng. Hành A. Nay bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngụy ngũ đáp ứng đến cực thông khoái. Hắn đã dự cảm tới rồi lúc này Bắc Bình hành trình sẽ không đơn giản như vậy, có thể vì kiểu gia cùng cửa chắn gió đáp thượng tuyến, vạn nhất có việc lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Xe lửa loảng xoàng loảng xoàng mà mở ra, ngoài cửa sổ là tảng lớn hoa cải dâu điền, đập vào mắt có thể đạt được tràn đầy kim hoàng. Lục Minh Di dựa vào thịnh kế đường trong lòng lực, thưởng thức một đường phong cảnh. Đời trước, Lục Minh Di sinh với Thượng Hải, khéo Thượng Hải, tốt với Thượng Hải. Đọc sách ghi, lão sư chỉ vào thế giới bản đồ giáo các nàng nhất nhất phân biệt, Thượng Hải trên bản đồ thượng bất quá là một cái điểm, Trung Quốc cũng chỉ chiếm một khối. Lớn nhất lục địa là Âu Á Đại Lục, hai người từng người độc lập mà lại tương liên, từ Bắc Bình ngồi xe lửa có thể một đường tới nước Đức. Phụ thân liền từng dọc theo này tuyến, đi châu Âu lưu học. Mà đại ca không chỉ có đi qua châu Âu, còn đi qua ở vào tân đại lục nước Mỹ. Chỉ có nàng bị nhốt tại chỗ, trừ bỏ từng ở tập tranh cùng ảnh chụp thượng gặp qua các quốc gia phong cảnh, thế giới to lớn tựa hồ cùng nàng không có gì quan hệ. Mà hiện tại, nàng đã bước ra bước đầu tiên. Tương lai, có lẽ nàng sẽ đi đến càng nhiều địa phương. Nay một đời nàng, chung quy là không giống nhau, Minh Di chưa bao giờ như thế rõ ràng mà ý thức được điểm này. Thịnh kế đường tiếng nói trầm thấp đu hòa, Rất giống đàn xéo lộ ở bên thai tiếng vọng, ngủ một hồi đi, còn có bốn cái nhiều giờ mới có thể đến Nam Kinh, đến lúc đó ta kêu ngươi. Hảo nam nhân ôm ấp có làm người an tâm hương vị, vì thế Minh Di thật sự nhắm hai mắt lại, nặng nề đi vào giấc mộng. Trưng 98 kỹ thuật diễn nhất lưu. Xe đến Nam Kinh ga tàu hỏa khi đã là buổi chiều, thịnh kế đường thấy Minh Di ngủ đến thủ, rứt khoát đem nàng một đường ôm xuống xe. Chỉ đáng thương nguyện ngũ, vốn dĩ hành lý liền không ít, lại hướng này nhị vị phía sau một cùng và thực giống như là tiểu phu. Nam Kinh tuy không kịp thượng Hải phồn hoa, cũng là một phương trọng trấn. Nhà ga nội nhân lưu hy hương, chen chúc. Minh Di không bao lâu liền tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi: "Đến nơi nào?" Đã đến Nam Kinh, muốn tiếp tục bắc thượng nói đến đi trước bến tàu Độ Giang, lại đến phố khẩu đổi xe đi Thiên Tân. Cửa chắn rõ tổng đường ở Bắc Bình, ngụy ngụ đánh này tuyến thượng đi qua vài tao, lại nói tiếp quen cửa con mèo. Minh Di mới vừa tỉnh còn có chút mơ hồ, lại hoăn hoăn: Mới phát hiện chính mình vẫn luôn đều nằm ở cựu gia trong lòng lực, không khỏi mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, nhiều người như vậy nhìn đâu, chạy nhanh phóng ta xuống dưới. Thính kế đường lại là vẫn như cái tôi ngày xưa, vừa đi vừa hướng bốn phía quét mắt, quả nhiên có không ít đại cô nương tiểu tức phụ chỉ chỉ trò trò, không cần để ý tới các nàng, đó là hâm mộ người. Đâu chỉ là hâm mộ a, nào đó nhân đấu kỵ đến nước miếng đều phải chạy xuống tới. Cựu gia nhìn thon lảy, nhưng một đường ôm lục tứ tiểu thư lại liền cái cách lăng đều không đánh lại nhiều lần tự mình bên người tháo hắn tử, cùng đại gia tựa mà phủi tay trườn quầy, chớ nói người, một cây châm cũng đừng nghĩ hắn lấy. trong lúc nhất thời, phụ cận mang cả gia đình nữ tử sắc mặt đều không được tốt nhìn lên, ngụy ngũ không cấm vùi đầu cười trộm, chỉ cảm thấy trên người gánh nặng đều nhẹ hào chút. Minh di lại không phải kia chờ vô tâm không phổi bị quanh mình từng đạo ánh mắt chọc đến mau thành cái sàng, hơi có chút không được tự nhiên, liền tính ta không để ý tới, ngươi đều không mệt sao? Ta nhưng rất nặng đừng đến buổi tối liền bút đều đề bất động kia vừa lúc đến lúc đó lao ngươi giúp ta mát xa một chút thịnh công tử đối đáp trôi chảy rất nhiều còn có thể bước đi như bay dù sao ý tứ thực minh bạch chính là không bỏ nàng xuống dưới đừng lộn xộn lập tức đến bến tàu gả phu từ phu tuy rằng còn chưa gả dù sao cũng phải nghe cái hơn phân nửa nếu vị hôn phu nói như vậy lục minh di cũng chỉ đến ngạnh đỉnh bốn phương tám hướng các màu ánh mắt ngoan ngoãn mà nghe lời bến đò đã tụ tập không ít người Xem trang điểm có làm buồn bán, thăm người thân, cầu học, tìm công tác, trời nam đất bắc, cái gì khẩu âm người đều có. Trong đó có một đội nhân cách ngoại thấy được, chính là một cái mặc vàng đeo bạc lao phụ nhân, trước có hai cái lão mụ tử hầu hạ, sau có kiệu phu đi theo, quả nhiên thật lớn vô trương. Minh Di vừa nhìn thấy nàng liền không có gì sắc mặt tốt, khó trách nói đoan ra ngó hẹp, xe lửa thượng không đánh thượng đối mặt, ở chỗ này lại gặp phải. Phần 49 Đều là hướng Bắc Bình đi Tổng cộng liền như vậy một cái lộ, chạm vào không thượng mới là việc lạ. Thinh kế đường túi đầu ở nàng bên hai hống, chờ tới rồi thiên tân, chúng ta trước tìm cái tiệm cơm trụ hạ chơi hai ngày, là có thể cùng các nàng hành trình sai khai. Ta ở Bắc Bình cũng không phải không ai như dùng, bảo đảm ngươi vừa đến địa phương là có thể thấy ngươi tứ thúc kết cục, tạm thời nhẫn một hồi bãi. Này nhưng ngươi nói, Minh Di vừa nghe có thể giáo huấn lục Minh Luân, lập tức liền cao hứng lên. Biết đến là thân thích, không biết còn tưởng rằng là kẻ thù truyền kết đâu Chẳng qua thân thích đương đến cái này phân thượng, cũng cùng kẻ thù không kém bao nhiêu. Thinh kế đường thấy nàng như vậy vui vẻ, đừng nói một cái lục minh luân, đỉnh hảo lục ra lại ra 10 cái 8 cái bất hiếu thân thích, hắn đều nhất nhất liệu lý, hảo bác mỹ nhân cười. Bọn họ bên này chính tình tràng ý thiếp, lục lao phu nhân hoàn toàn không biết tự mình tiểu nhi tử đã bị người theo dõi, còn ở bãi cáo mệnh phu nhân phủ, Nhất thời ngại trên mặt đất dơ, nhất thời ngại giang phong lãnh, trọc đến chung quanh người đều sôi nổi chạy trốn, không muốn cùng nàng làm bạn Đám người một tàn ra, lại đem thịnh kế đường kêu bắt người cấp hiện ra tới. Vốn dĩ hai người bọn họ chính là Nam Tuấn, nữ tiếu, ngụy ngũ nếu không bị hành lý liên lụy, cũng là điều đường đường hãng tử, tự nhiên có không ít người chú ý. Lục Lao Phu Nhân hoa mắt, nô mẹ lại là mắt mình tâm lượng, chạy nhanh ghé vào chủ tử bên lỗ hai thượng nhắc mãi, Lao Phu Nhân, bên kia là tứ tiểu thư cùng thịnh gia thiếu gia. Nga Lục Lao Phu Nhân nhất thời tinh thần tỉnh táo, lập tức chỉ thị nô mẹ đi đem người mời đi theo Di mẹ chỉ lo thờ ơ lạnh nhạt lao đối thủ tìm đường chết, tứ tiểu thư nhưng không dễ dàng như vậy thỉnh, liền tính mời tới có thể nói cái gì lời hay, nếu là chọc giận lao phu nhân, còn không phải các nàng này đó hạ nhân đi theo an dư lạc. Đại thấy kia ngô bà tử qua đi lại là chắp tay thi lễ lại là đánh cung, Lục Minh Di biểu tình trước sau nhàn nhạt, nhạt, càng là ở trong lòng châm biếm nàng không biết lượng sức. Ai ngờ không quá sẽ công phu, Lục Minh Di liền mang theo thỉnh kế đường một khối lại đây thỉnh an, tuy là sắc mặt không vui lễ nghĩa lại chưa từng thiếu. Nếu đặt ở ngày thường, không chuẩn phải bị Lao Phu Úi Nhân chọn một đống thứ. Nhưng nay khi không thể so ngày xưa, lục Lao Phu Úi Nhân cố nhiên cho rằng chính mình một chút sai cũng không có, nếu không phải nàng lui hôn, Nhi tử như thế nào có thể cưới được tô gia nữ nhi? Nàng như thế nào sẽ biết sẽ có người điền. một lòng muốn thay kia đoạn mệnh quỷ báo thù đâu? Nhưng rốt cuộc tuổi lớn, nhớ tới Nhi tử một thân chật vật xông vào phòng hỏi nàng tin hay không thiên lý báo ứng khi, vẫn là khó tránh khỏi có chút hoàng hốt đối với cái này tiền đồ rộng lớn bốn cháu gái cũng liền càng thêm vài phần khoan dung đã không chỉ trích nàng đơn độc đi theo vị hôn phu ra tới không hợp quy củ cũng không mắng nàng không cho chính mình chào từ biệt đối đáp chi gian đảo có vài phần thượng từ hạ hiếu bộ dáng chơi lên thuyền lục lão phu nhân vẫn lôi kéo Minh Di ở một chỗ ngồi lại nhảy hỏi cha mẹ ngươi tâm cũng thật sự là đại tuy nói có kế đường ở tổng nên lại nhiều phái mấy cái nha hoàn bà tử đi theo Nếu không làm ngươi một cái thiên kim tiểu thư chính mình múc nước rửa mặt không thành. Có cái gì không được, khoan nói múc nước rửa mặt, liền tính muốn quét rác nấu cơm, sắt cửa sổ thông mương, chỉ cần muốn làm nàng đều có thể làm. Lục Minh Di trong lòng không cho là đúng, trên mặt lại một chút không lộ, phụ thân nói hắn năm đó xa độ trùng dương đi ngoại quốc cầu học, chính là một người, đến phiên đại ca khi cũng là giống nhau. Bọn họ đều là nam tử, đi đến lại xa, còn có thể chiếu cố chính mình, ta như thế nào chi bằng bọn họ đâu. Vừa mới bắt đầu mẫu thân liên tiếp, nhưng ta đều như vậy lớn, tổng không thể hộ ở cánh phía dưới cả đời, cho nên cũng liền đồng ý. Thịnh kế đường ở một bên nhìn, rất là thưởng thức lục tứ tiểu thư lúc này kỹ thuật diễn. Rõ ràng trong lòng hận đến muốn mệnh, trên mặt lại là nhất phái ôn lương cung kiệm làm, lại học hỏi kinh nghiệm, đối mặt nhà hắn kia hai vị liền không hề vấn đề. Từ xưa mẹ chồng nàng dâu đó là hoan gia, lục lao phu nhân vừa nghe con dâu thế nhưng cũng tán thành cháu gái một người xuất đầu lộ diện, càng thêm rong dài lên. Hiện giờ Tổng nói thời đại bất đồng, ta lại không tin, bằng thế đạo lại như thế nào biến pháp, cưới vợ dù sao cũng phải cầu thục nữ. Ngươi đừng ở dương trong học đường nghe xong một bụng cái gì duy tân bình đẳng, liền không biết nặng nhẹ. Nữ hải tử lúc này lấy trinh tĩnh vì muốn, hầu hạ trợ phu, giáo dưỡng nhi nữ, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Ngươi có biết, Lục Minh Di chỉ kém muôn nghiến răng, nhưng thuyền ở giang tâm, Tổng không thể ra cửa khoang nhảy xuống đi. ngẩng đầu thở hồng hộp mà nhìn thoáng qua thịnh cái đường Xoay mặt lại nhu thuận mà đáp, tổ mâu nói được là Đây là bị tổ mẫu mệt, cho nên đem khí rơi tại trên người hắn Kiểu gia không cấm bật cười, đang chuẩn bị thế nàng giải vây Vừa vặn nghe được lục lao phu nhân nhắc tới chính mình Kế đường là trong nhà con trai độc nhất Sau này kêu một tảng lớn gia nghiệp đều là của hắn Trên vai gánh nặng trầm trọng thật sự Người gả qua đi về sau, muốn thượng hầu gia cô Hạ lý vũ giả, hảo hảo đương, cái hiền thê Nếu không ngày sau nhân gia đàm luận lên chỉ biết nói chúng ta lục gia giáo nữ không tốt, bạch bạch bôi nhỏ trăm năm thanh danh. Di mẹ thấy lão phu nhân càng nói càng là đắc ý, rất sợ nàng đem thịnh gia tương lai đương gia phu nhân cấp đất tội, chạy nhanh đánh cha nói, tứ tiểu thư là lão phu nhân thân cháu gái, đương gia quản lý bản lĩnh tự nhiên một mạch tương thừa, nơi nào sẽ có nhục lục gia thanh danh đâu. Nô tỳ đều không ngừng nghe qua một hồi, đều nói thịnh lục hai nhà liên hôn chính là một đoạn giai thoại. Cái này bà tử đảo cơ linh, Lục Minh Di đã vọt tới cổ họng Hỏa Khí lại sinh sôi nuốt đi xuống. Lục lão phu nhân từ trước đến nay khoe khoang thân phận, chính tao tới rồi ngứa chỗ, thịnh gia cùng lục gia thân phận tương đương, tự nhiên là giai thoại. Từ trước thường nói phú quá năm đời, mới biết mặc quần áo ăn cơm. Giống chúng ta nhân gia như vậy, nếu là tìm cái hàn môn, nhân gia nhiều ít còn nói ngươi tích tài. Nếu là tìm cái nhà giàu mới nổi, cũng thật muốn cười chết người. Tựa như Diệp gia, trước mắt là dệt hoa trên gấm, ta đảo muốn nhìn một chút về sau có thể là cái cái gì quan cảnh. Thịnh kế đường vừa lúc ở lúc này cắm tiến vào, lão phu Úi nhân nói dịu ra, chính là phía trước tới uống qua chúng ta đính hôn rượu dịp cục trưởng ra. Còn không phải sao lục lão phu Úi nhân ẩn ẩn toát ra vài phần kiêu ngạo tới, bác bình bên trong thành nhân vật nổi tiếng liền không có nàng không rõ ràng lắm. Nghe được nói hắn thực mau liền phải lên làm quốc vụ tổng lý, tuy nói nơi này có hắn ân sư dìu dắt, nhưng nhạc gia trợ lực cũng là không nhỏ. Hắn muốn tìm con dâu, mạn bác bình nhiều ít danh môn thuộc nữ nhưng tuyển. Cố tình không biết hắn chịu cái gì điên. Thế nhưng cấp nhi tử đính một nhà thương hộ nữ nhi, thật là tự hạ thân phận. Cái này tin tức thỉnh kế đường thật đúng là không biết, nhịn không được lại truy vấn một câu, nhưng diệp cục trưởng chỉ có một nhi tử, mới vừa mãn 10 tuổi mà thôi. Tuy rằng này niên đại nhiều có tảo hôn thói quen, nhưng nếu không phải đính hôn từ trong bụng mẹ, làm nhà trai giống nhau vẫn là sẽ chờ đến 15-16 tuổi, chờ thượng xong rồi trung học lại cấp đính thân, này cũng quá hấp tấp chút. hắn chính trong lúc suy tư, lục lão phu nhân rất là không cho là đúng, đúng là đâu. Nếu không phải mấy ngày trước đây quá đính lễ khi kêu hắn tiểu gì gào ra tới, chỉ sợ Thông Bắc Bình cũng chưa người biết. Dương gia bất quá một giới bán dầu cây trầu lập nghiệp, nữ nhi có thể có cái gì hảo giáo dưỡng, Diệp gia lúc này thật đúng là đi rồi mắt. Nay liên càng kỳ quái, Diệp gia giá thị trường vừa lúc, phải nên tìm cái đắc lực cánh tay, không có lý do gì chịu thiệt mới là. Hắn đang muốn đến xuất thần, Minh Di lại là thân thể một oai, mất công có nô mẹ ở bên cạnh lót, mới không ngã trên mặt đất. Thinh kế đường mày khẩn tốc, một tay đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, lục lao phu nhân cũng đi theo hù nhảy dựng, đây là làm sao vậy? chỉ thấy lục minh di sắc mặt tái nhợt thật sự, đảo rất giống say tàu bệnh trạng, nàng thấp giọng nói, không có việc gì, tổ mẫu mạc lo lắng, ta đi bong tàu hút điểm mới mẹ không khí liền hảo, kia chạy nhanh đi thôi. lục lao phu nhân sợ nàng lại phun chính mình một thân, chạy nhanh phất phớt tay, sắp xuất hiện trước cửa, minh di lại quay đầu lại hỏi cái vấn đề, tổ mẫu, kia dương gia có phải hay không hàng châu người? Nàng vấn đề này tới kỳ quạc, bất quá lục lao phu nhân chỉ đương nàng tiểu hài tử lòng hiếu kỳ trọng, lơ đắng mà trả lời, đúng vậy, chính là Hàng Châu, nghe nói nhà hắn thái thái cũng là thương hộ xuất thân, thật là tiến đến một khối đi. chương 99 kinh người phát hiện, giang phong lạnh lẽo, thổi tới nhân thân thượng không chỉ có là da thịt lạnh cả người, liền xương cốt phùng đều có thể nghe thấy vẻo vẻo thanh âm. ngụy ngũ thật sự không biết có cái gì chuyện quan trọng, thế nào cũng phải chạy đến bong tàu đi lên nói. Nhưng mà thịnh kế đường biểu tình lại rất thận trọng, ngươi là nghĩ tới cái gì? Đại ca ngươi xem như Diệp Bình chương sư đệ, phụ thân ngươi lại cho hắn bổ lỗ thủng, hiện giờ xem như người cùng thuyền, này quộc đính hôn thật sự có cổ quái sao? Lục Minh Di không có trả lời, nàng cảm thấy chính mình trong đầu một đống manh mối lộn xộn mà vòng thành đoàn, lại không biết nên từ cái nào đầu sợi lý khởi. Nàng còn nhớ rõ chính mình đi cấp trang thái thái trải đầu khi, nàng lại như thế nào giới thiệu này đơn xin ý, kia Dương gia nguyên quán Hàng Châu là làm giàu cây trổ sinh ý lập nghiệp, hiện giờ cũng coi như có uy tín danh dự, lại nương Thái Thái leo lên một môn hảo thông ra càng thêm muốn cho phép lên, cho nên tất yếu tìm cái bản lĩnh cao cường trải đầu nương tử, làm cho tiểu thư ra cửa khi dệt hoa trên gấm. Ta xem ngươi lại hiểu quy củ, tay nghề lại hảo, mới tiến ngươi đi, nhưng ngàn vạn đừng ném ta mặt nột. Dương Thái Thái là liếu sinh bân muội muội, cho nên mới sẽ mua hắn cắt tường phố tòa nhà phát gả nữ nhi. Nàng đi thế Dương đại tiểu thư trải đầu khi. Cái kia bà Vũ nói qua cái gì? Thông ra lão ra mặt mũi càng là không nhỏ, kia chính là mấy đời nối tiếp nhau quan lại nhân gia. Tại đây phương trên mặt đất hành tẩu, có cái nào không biết Diệp gia đâu? Diệp gia, Diệp bình trương. Lục Minh Di đột nhiên khắp cả người phát lệnh. Người làm sao vậy? Minh Di thỉnh kế đường mắt thấy nàng sắc mặt càng ngày càng bạch, một sờ tay nàng cũng là cùng khối băng dạng. Có thiên đại sự chờ lên xe lửa lại nói, hiện tại về trước hoang đi. Không được, ta hiện tại phải nói. Bằng không ta sẽ bị nghẹn điên. Minh Di cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, giống như chết đuối người muốn bắt trụ thủy thảo giống nhau. Nàng chảo một cái đã bắt được thỉnh kế đường tay. Ngươi biết không? Diệp Bình Trương Vị này thông gia họ Dương, nhưng thông gia Thái Thái lại là họ Liễu, chính là Liêu Sinh Bân bà muội. Tin tức này uy lực giống như với, tức khắc đem hai cái nam nhân đều cấp tận đốc. Ngụy Ngũ quả thực không nghĩ ra, này Liêu Sinh Bân cùng Lục gia thực sự có như vậy đại thù oán sao? Như thế nào liền âm hồn không tan đâu? mà thịnh kế đường tưởng tắc muốn sâu xa rất nhiều, muốn thượng vị, trừ bỏ uy vọng nhân mạch, tiền tài là không thể thiếu. Diệp Bình Trương thế tộc đó là nổi danh tài phiệt, nhưng theo hắn chức vị bay lên, yêu cầu càng nhiều tài lực duy trì. Lục ra là cái thực tốt lung lạc đối tượng, cố tình Lục Gia phụ tử tính cách đoan chính, không hảo không chế. Liêu Sinh bân tắc bất động, hắn mãn đầu vóc nghĩ báo thủ, chuyện gì đều dám làm. Nếu hai người kia đi đến cùng nhau, sẽ phát sinh chút cái gì đâu? Ta trước kia chưa bao giờ nghĩ tới. Liêu Sinh Bân là thông qua cái gì con đường nắm giữ Ta Đại ca muốn đi nhà ga tiếp người cụ thể hành trình cũng không nghĩ tới bằng hắn sức của một người như thế nào có thể như vậy dễ dàng mà chỉnh suy sụp tin nghiệp ngân hàng càng không nghĩ tới như vậy đại hôn lễ phố trường hắn cháu ngoại gái đến tột cùng gả cho ai lục Minh Di chân một trận nuốt ra cơ hồ chịu đựng không nổi thân thể trọng lượng chậm rãi dựa vào cửa khoang hoạt ngồi ở bong tàu thượng liên tính thịnh kế đường đem áo khoác cởi vây quanh ở trên người nàng nàng vẫn không cảm giác được một tia ấm áp. Cái đường, ta có phải hay không sai rồi. Liêu sinh bân chỉ là một cái con rối, là bại ở trước đài cờ hiệu, muốn hại ta ra căn bản chính là. Đừng nói. Thịnh kế đường đem nàng ôm vào trong ngực, như vậy khẩn, như vậy kiên định. Biết liên hảo, không cần phải nói ra. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Đem đầu dựa vào vị hôn phu trên vai, lục minh di cười đến cực kỳ châm trọng. Đây là cái gì thế đạo, giết người phóng hỏa kim nai lưng, tu kiểu lót đường vô thi hải. Ngươi biết không? Hoa bác bị chiếm đóng sau, Diệp Bình Chương một chút việc đều không có, tiếp tục thân cư địa vị cao, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hán cưới cô dâu ngày đó ta liền ở hiện trường, tiểu di phong cảnh, tặng lễ người cơ hồ đem Dương phủ đại môn cấp tế sụp. Liên một cái bà vũ đều lấy thông ra vì vinh, nói bốc nói phét. Tuy rằng ta đã chết, cũng có thể tưởng tượng được cưới. Nói tới đây, Lục Minh Di bỗng nhiên lại là cứng lại, nàng là có bao nhiêu chuẩn? Cháu ngoại gái xuất giá, làm cứu cứu liều sinh bần cố nhiên sẽ ở đây. Nhưng Diệp Gia là muốn tới đón dâu, những người đó chung chưa chắc không có Diệp Bình Trương thân tín. Nàng đối Diệp Bình Trương hoàn toàn không biết gì cả, đối phương đối Lục Gia chính là cha đến rành mạch. Ta từ dương phủ sau khi trở về, vào lúc ban đêm phúc tường liền nổi lên lửa lớn. Cỡ nào vớ vẩn, Minh Di cười cười, cơ hồ muốn cười ra nước mắt tới. Ta phía trước vẫn luôn hoài nghi liếu sinh bần, nhưng ta không biết tân lang lại là Diệp Bình Trương nhi tử. Nếu Diệp Bình Trương biết, Lục Gia còn có hậu nhân ở. Lại còn có hôn tới rồi hôn lễ hiện trường, đương nhiên sẽ ngủ không yên. Nói như vậy lên ta bị chết thật đúng là không oan uổng. Ha ha ha. Vốn đang cảm thấy chính mình sống minh bạch, nguyên lai là đời trước quá đến quá hồ đồ, hồ đồ đến ông trời đều xem bất quá đi, mới lại cho nàng một lần cơ hội. Lục Minh Di chỉ cảm thấy hết thảy đều như thế buồn cười, nhìn không được lại khóc lại cười, nhưng đem ở đây hai vị nam sĩ cấp sợ tới mức không nhẹ. Thịnh kế đường nhẹ nhàng vỗ nàng bối. Cơ hội là lấy nàng trở thành tiểu hài tử giống nhau ở hống, Minh Di, hết thể có ta. Chiếu này không khí, ngụy Ngũ cảm thấy chính mình hẳn là lảng tránh một chút, nhưng ở lảng tránh trước vẫn cứ biểu đạt một chút thái độ, ta là cái thô nhân, có đôi khi các ngươi nói sự cũng nghe không hiểu lắm. Nhưng nếu hữu dụng đến ta địa phương cứ việc giảng, cửa chắn gió ở phương Bắc cuối cùng có vài phần thế lực, tin tưởng tổng có thể giúp được với nhỏ tí tẹo Đã khóc, cũng náo qua, Minh Di không phải cái loại này không hiểu khắc chế người bất quá là ỷ vào thích người ở trước mặt, có hủy khuất liền liều mạng làm nũng mà thôi. Nay sẽ nghe xong ngụy ngu nói, có chút ngượng ngùng mà lung tung lau mặt, đây là ta thủ riêng, không nên đem các ngươi xả tiến vào. Cái này các ngươi ở trong lúc vô tình liền đem thịnh kế đường một khối vòng đi ra ngoài, nàng người nói vô tâm, thịnh Cửu gia người nghe cố ý, dẫn đồ hỏi, "Minh Di, nếu hiện tại ta phải đối phó ta thúc phụ, ngươi sẽ giúp ta sao?" Nay còn dùng nói sao, Lục Minh Di liền không hề nghĩ ngợi, liền một ngụm đáp, đương nhiên sẽ nhưng kia cũng là ta thủ riêng dựa vào cái gì đem ngươi xả tiến vào đâu thịnh kế đường không nhanh không chậm mà vẽ ra trọng điểm lục minh di nhất thời không bắt bẻ tiếp tục theo bản năng đáp nhưng ta là ngươi vị hôn thê chúng ta là nhất thể lời nói đến một nửa phát hiện bấy dập cũng không còn kịp rồi chỉ có thể tản nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tính ngươi có lý ta nói bất quá được rồi đi thành công mà chọc mau vị hôn thê thịnh kế đường ngược lại nở nụ cười có thể sinh khí sẽ chừng người Tổng so thê thê lương hoảng sợ muốn hảo. Hắn sợ ai cái kia Lục Minh Di, cũng không là cái dễ dàng nhận thua người. Thịnh kế đường phỏng đoán cơ hồ chưa từng ra sai lầm, xe lửa mới vừa khai ra phổ khẩu, Lục Minh Di đã một lần nữa tỉnh lại lên. Lần này xe đến thiên tân muốn khai thượng một ngày một đêm, ăn xong cơm chiều sau, ba người giấu thượng ghế lô môn liền bắt đầu một lần nữa thương nghị lên. Tuy rằng nửa đường thượng sát ra cái diệp bình trường, nhưng cơm muốn từng ngụm ăn, sự muốn từng cái làm. Thịnh kế đường vẫn là trước từ thịnh vĩnh giang làm hắn nhập ngũ sự bắt đầu nói lên. Ta phía trước phái người điều tra quá ta thúc phụ bố trí, mới nhìn lên rất là đại công vô tư. Hắn đã thả ra lời nói tới, chỉ cần ta nguyện ý, huyển bình bên trong thành quân đội chức vị tùy ta chọn. Sắc thật đại công vô tư lục minh di một bên vứt được thịnh kế đường hoa một buổi trưa cho nàng lột hạt dưa nhân, một bên cười lạnh, khai chiến sau huyển bình là cái thứ nhất bị chiếm đóng, lửa lớn hợp với thiêu ba ngày ba đêm. Cơ hồ không có một cái quân coi giữ chạy ra tới. Cho nên ngươi chọn lửa cái nào chức vị đều không quan trọng, dù sao đều là chết. Ngụy ngũ tuy rằng không hiểu biết tình huống, nhưng hắn phi thường rõ ràng này đó nên hỏi, này đó không nên hỏi. Đơn giản liền theo lục minh Di nói đầu đi xuống nói, ta tưởng, liền tính yếu hại người cũng đến tưởng cái vạn toàn chi sách. Trên chiến trường thường pháo không có mắt, ai có thể biết phát sinh cái gì đâu. trừ phi thịnh tổng trưởng cùng tứ tiểu thư giống nhau, cũng biết trận này là tất sẽ thua kia hắn lại là làm sao mà biết được đâu. Giống nhau nghi vẫn đồng thời hiện lên ở ba người trong lòng, ngươi xem ta, ta xem ngươi, ai đều không nghĩ trước mở miệng nói chuyện. Thịnh chín mày nhíu chặt, cắn răng bính ra bốn chữ, thông đồng với nước ngoài. Nay cũng không phải là cọc việc nhỏ, náo đến không hảo bao nhiêu người muốn bức bỏ tánh mạng. Ngụy ngũ chưa từng nghĩ đến chính mình như vậy tiểu nhân vật một ngày kia thế nhưng cũng có thể trộn lẫn hợp đến quốc gia đại sự bên trong, nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, kiểu ra lớn như vậy tội danh chúng ta không thể ở chỗ này tán gẫu hai câu liền cấp khấu đến thịnh tổng trưởng trên đầu đi đương nhiên không thể ngụy Ngũ còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm liền nghe thịnh kế đường tiếp tục nói chúng ta còn có thời gian thế nào cũng phải đem chuyện này tra cái tra ra manh mối không thể ngụy Ngũ khụi tay vừa trượt cảm thiếu chút nữa tạt trên bàn trong đến lục minh di tò mò mà nhìn hắn hai mắt yên tâm như vậy sự thả luân không ngươi ra tay cửa chắn gió người lại thần thông quảng đại cũng khả năng không lớn sờ soạng thịnh tổng trưởng thư phòng đi Đó là đương nhiên, từ xưa dân không cùng quan đấu, huống chi cửa chắn do tính chất còn không tính bình thường dân. Nếu thật chọc giận quan phủ, sao tới cửa tới chính là đại đại không ổn, ngụy ngũ chỉ phải ngượng ngùng cười. Không ngừng là thịnh vĩnh giang, ta hoài nghi diệp bình Chương cũng có phân. Thịnh kế đường nhẹ khâu cái bàn, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Ta nghe nói hai người kia gần nhất lui tới cực mật, tổng không thể là thương lượng như thế nào diệt trừ ta đi, nhất định là có cảng chuyện quan trọng như hoa. Ngươi nói Diệp Bình Trương Cơ Hồ không có đã chịu chiến bại bất luận cái gì ảnh hưởng, Tiêu Thịnh Vĩ giang đâu? Từ nghĩ đến chính mình ký ức khả năng sẽ khởi đến một ít tính quyết định tác dụng. Lục Minh Di gần đây liền thường xuyên hồi ức kiếp trước một ít hiểu biết. Mặc kệ là ở báo chí thượng xem ra, vẫn là ở đàn ngọc phường hoặc là cho người ta chảy đầu khi nghe tới, còn làm cái bất ký. Lúc này chạy nhanh sở sắp xuất hiện tới, ta cũng không xác định có phải hay không người thúc thúc. Có một hồi hồng tường ra đường kém gặp gỡ phong lộ nghe nói là bởi vì quan viên bị ám sát, Người nọ nhưng thật ra họ Thịnh cũng là cái võ tướng, nhưng ta không biết cụ thể chức vụ. Hơn nữa tin đồn, tin đồn cái gì? Thịnh kế Đường lặng yên khơi mà mi mở nhạt ánh đèn cặp kia mắt phượng, rực rỡ lung linh. Minh Di chậm gì gì mà nói, tin đồn là ngươi phái người làm. Trương 130 người lập kế hoạch, kia hẳn là Thịnh Vĩnh Giang không sai. Thịnh kế Đường không chút do dự hạ kết luận, liền cùng hắn mỗi ngày liền nghĩ như thế nào mưu sát hắn thúc thúc dường như. Ngụy ngũ nghe liền cảm thấy biến vật, ngầm lau một phen hắn nói, cho nên, Thịnh Tổng trưởng thoạt nhìn cũng không đã chịu ảnh hưởng, cùng Diệp cục trưởng giống nhau, mãi cho đến trước khi chết đều còn ở làm quan. Không giống nhau, Lục Minh Di còn ở hồi tưởng năm đó việc nhỏ không đáng kể, Thịnh Kế Đường đã quả quyết phủ định, Thịnh Vĩnh Giang cùng Diệp Bình Chương tinh chất hoàn toàn bất đồng, hắn là quân ủy hội tổng trưởng, trực tiếp người phụ trách. Nếu là Hoa Bắc thật sự toàn diện bị chiếm đóng, hắn không tự sát tạ tội, cũng nên thượng tòa án quân sự mới đúng. Đó chính là Có người bảo hạ hắn lục minh di nhìn về phía thịnh kế đường, là ai đâu? Diệp Bình Trương. Bọn họ rốt cuộc có thể từ này khởi sự kiện chung được đến cái gì chỗ tốt? Thịnh kế đường lâm vào lâu dài suy tư, sau một lúc lâu mới nói, tấn ta lúc trước nói, chúng ta trước tiên ở thiên tân dừng lại một đoạn thời gian, ta sẽ điều động mọi người tay toàn lực điều tra chuyện này. Chuyện tới hiện giờ, tựa hồ cũng chỉ có thể như thế. Bọn họ lại không phải tiểu hài tử, một không ai chứng, nhị không vật chứng. Chỉ bằng một khang hoài nghi đi chặng cáo triều đỉnh quan to Chính mình ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười thật sự Sợ Minh Di không thói quen xe lửa thượng đồ ngủ thỉnh kế đường lấy chính mình áo khoác cho nàng phô giường Sớm chút ngủ đi Hết thể tới rồi thiên tân lại nói Ngụy ngũ chỗ nằm ở cách vách Vốn Di nên cáo tử Nhưng hắn nghe xong nửa ngày Hợp lại thật đúng là không chính mình chuyện gì Pha giác hụt hẵng, kia Có cái gì ta có thể cống hiến sức lực địa phương Sự tình tới rồi cái này phân thượng liền không phải cửa chắn gió như vậy thế lực có thể nhúng tay. Bất quá ngụy ngũ ra giảng nghĩa khí, chính mình cũng liền lệnh hắn tâm. Lục Minh Di cả người quận ở áo khoác phía dưới, nghiêm túc nghĩ nghĩ, ngươi ở thiên tân đầu người thuộc sao. Ta còn là lần đầu tiên đi, nếu là phương tiện nói mang chúng ta mọi nơi du ngoạn một phen thế nào. Quốc gia đại sự hắn giúp không được gì, điểm này tiểu yêu cầu còn không làm khó được ngụy ngũ, lập tức vỗ bộ ngực ứng hạ, không thành vấn đề, ta ở thiên tân vị này bằng hữu thần thông quảng đại thật sự vừa lúc giới thiệu cho các ngươi nhận thức đều là cảng thành thị thiên tân khí chất cùng thượng hải hơi có chút tương tự tô giới đồng dạng là dương lâu săn sát xe tây khắp nơi các gia hiệu buồn tây sinh ý càng là một mảnh lửa nóng nhưng theo ngoại lai văn hóa tầm nhập, truyền thống cũng chưa từng như vậy lùi bước từ khi sửa lại cộng hòa không ít tiền triều di lão di thiếu nhóm không muốn đai ở hoàng thành căn hạ thương tâm mà sôi nổi đi vào này chín hạ cuối mua phòng trí nghiệp cũng mang đến thuộc về cũ quý tộc chú trọng cùng quý cũ vì thế Thiên Tân liền thành một cái thực đặc biệt thành thị, cá long sống hỗn tạp, rồi lại giới hạn rõ ràng. Lục Minh Di mới vừa hạ xe lửa, liền đối nơi đây đã xảy ra nồng hậu hứng thú, một đường hương phấn mà nhìn đông nhìn tây, chỉ chỉ trò trò. Thịnh kế Đường đảo chưa nói cái gì, vẻ mặt sủng nghịch mà từ nàng điên. Ngụy Ngũ ăn không tiêu, một cái kính xin tha, tứ tiểu thư, thật sự có như vậy hiếm lạ sao? Nhân gian nếu không phải xem ở ta cũng là áo mũ trình tề, khẳng định đến nhận làm người nhà quê. Ta chính là người nhà quê nọ. Lục minh di dị thường đúng lý hợp tình, ta ba, ta ca ở hai mươi tuổi thượng liền xa đội trùng dương, đâu giống ta nha, hai đời làm người mới đầu một hồi ra xa nhà, tự nhiên nhìn cái gì đều hiếm lạ. Đến, lại bắt đầu nói ăn nói khùng điên. Cái gì đời trước kiếp sau, nguy ngũ hai ngày này rót cái mạng nhĩ, hiện giờ đã có thể làm được có thai như điếc cảnh giới. Hắn dứt khoát chuyển hướng thịnh kế đường, kiểu gia, chúng ta có phải hay không trước tìm một chỗ giàn xếp một chút? Cũng hảo, đi quốc dân tiệm cơm. Thịnh kế đường dơ dơ lên tay, nhà ga trước chờ ôm khách xe đẩy tay sớm một tổ ong mà dũng đi lên. Nay thời đại có thể ở lại tiến quốc dân tiệm cơm, nếu không có tiền, nếu không có quyền, nếu không chính là hai người đều có. Thặng không tới cửa kim chủ, há có không nịnh bợ đạo lý. Quốc dân tiệm cơm vào chỗ với kim phố bên, là một đống tọa bắc triều nam ba tầng tiểu pháp kiến trúc. Sân rộng lớn, kiến qua âu thức suối phun cùng núi giả, cây xanh xanh um gian, có khắc một phen tráng lệ huy hoàng tình thú. Lục Minh Di một bên đánh giá, một bên vừa lòng gật gật đầu, không nghĩ tới nơi này cũng có như vậy xa hoa tiệm cơm, so với hoa mẫu quốc tế, chưa chắc thua đến nơi nào. Sa Phu tiếp thỉnh cửu ra một khối đại dương, cơ hồ muốn đáy lòng cười ra tới, thảo thiếu gia thiếu nãi nãi ân chuẩn, tiểu nhân nói hai câu, này quốc dân tiệm cơm chính là toàn thành cao cấp nhất tiểu lầu, nghe nói liền hoàng đế đều từng đem nơi này làm như hành dinh lý. Nhị vị tuổi còn trẻ, nghĩ đến là tân hôn gia tới du ngoạn, Kêu tới ta thiên tân vệ thật là tới đúng rồi. Ta này ăn ngon hảo ngoạn, nói thượng ba ngày ba đêm đều nói không xong nột. Liên nói khuyên nghiệp chàng, giáp hát, trà lâu, cầu xã, sao thời thượng ngoạn ý, đó là cái gì cần có đều có. Được rồi, đừng mềm mép, trước đem hành lý đều cho ta bắt lấy đến đây đi. Thinh kế đường tùy tay lại ném qua đi một khối tiền, đem sa phu đều vui sướng điên, dẫn theo cái dương giống ôm cái kim nguyên bảo, quả thực liên tiếp buông tay. Phần 50 Khó khăn đuổi rồi sa phu. Ngụy ngũ nhịn không được cảm thán, đều nói kinh cao, về miệng, bảo định phủ chó san. Quả nhiên danh bất hư truyền, là cá nhân đều có thể khẳng thật sự. Ai kêu kiểu ra hảo phong đâu, ngươi nếu là một lần cho ta nửa tháng tiền công, ta bảo đảm cũng đem ngươi nịnh hót đến thoải mái dễ chịu. Minh Di liếc mắt vị hôn phu, làm cái mặt quỷ. Đây chính là ngươi nói. Thịnh kế đường thật đúng là dỗi tay đảo chi phiếu đi, muốn nhiêu ít, 300 vẫn là 500. Lục Minh Di cũng rất phối hợp, tiểu cầm dương đến cao cao. Ba năm trăm như thế nào xứng đôi kiểu ra giá trị con người, thật muốn cấp, liền so kia khối kim biểu cấp đi. Công phu sư tử ngoạng cũng không như vậy khai, thỉnh kế đường trực tiếp hai tay một quán, vậy không có biện pháp, ra có hà đông sư, tổn không dưới nhiều thế này vốn riêng. Người đảo có một cái, không chê cứ việc mang đi. Hà qua, không hoàn toàn lừa tới tay, liền bắt đầu kêu khởi hà đông sư. Chơ thật thành thân, còn không thật hành áp bách chính sách. Bọn họ hai cái ở kia đường mật ngọt ngào mà vui đùa hoa thương số khổ quang côn tư lệnh ngụy ngũ nhận mệnh mà thở dài, đi cửa phân phó nói, có khách đến, tới hai người lấy hành lý. nơi đây lão bản nguyên là kinh doanh kim sưởng, từng đi nhật bản lưu học, về nước tổ chức nhà này tiệm cơm khi cũng mang về nhật thức quản lý kinh nghiệm, cho nên quốc dân tiệm cơm phục vụ từ trước đến nay là tiếng lành đồn xa, nhưng lần này đứa bé giữ cửa lại không núc ních, phản trên dưới đánh giá ngụy ngũ một phen, không biết tiên sinh là từ đâu tới, như thế nào, hiện giờ chủ tiệm cơm còn phải tra gái lai like lịch sao? Ngụy Ngũ một chút có chút lốc, nhưng vẫn đúng sự thật trả lời, "Thượng Hải." Ai ngờ đứa bé giữ cửa càng đánh càng hăng, lại truy vấn nói, "Xin hỏi tiên sinh làm cái gì chức nghiệp, đi theo tổng cộng vài vị, là nam hay nữ, muốn ở chỗ này trụ thượng mấy ngày?" Ngụy Ngũ tuy cùng thịnh kế đường so không được rộng, lại là cái tiêu tiền tán mạng chủ, lại không phải lần đầu ở trọ. Liên Tính muốn đăng ký để làm rõ, cũng nên ở quầy thượng làm ký lục, nơi nào ở ngoài cửa lớn liền đề ra nghi vấn lên, lập tức liền động hỏa khí. Các người đây là có ý tứ gì? Chắc là cửa hàng đại khinh khách sao? Chúng ta là đường đường chính chính khách nhân, cũng không phải là tới chịu thẩm. Nay một phen lý luận, không riêng Thịnh Kế Đường cùng Lục Minh Di nhìn lại đây, tiệm ăn cũng chạy ra một người ăn mặc chế phục giám đốc bộ dáng nam tử, sao lại thế này? Đứa bé giữ cửa chạy nhanh đưa lỗ hai nói hai câu, kia giám đốc sắc mặt biến huyên vài cái, nhìn ngụy ngụ cũng lộ ra chần chờ biểu tình, vị tiên sinh này. Sao lại thế này? Hắn mới vừa vừa mở miệng, Thịnh Kế Đường đã đã đi tới Thấy vị này ra, giám đốc vội ai ra một tiếng, một cái tắt chụp ở chính mình chẳng thượng, này không phải cựu gia sao, ngài còn nhớ rõ ta không, ta là Trang Dũng A. Trước hai lần thất ra bồi ngài tới thời điểm, cũng là ta tiếp đãi. Nguyên lai like là ngươi, còn không có tới kịp chúc mừng quý quý tiệm, xem ra này sinh ý là làm được càng thêm rực rỡ, đều bắt đầu ra bên ngoài đuổi khách nhân. Thịnh kế đường cười gật gật đầu, nhưng này ý cười lại chưa thâm nhập đáy mắt. Đại đường giám đốc phụ trách nên đón đưa tới, nhất nhận biết mi cao mắt thấp. Vừa nghe khẩu khí này chính là sinh khí, vội không ngừng mà bồi không phải, cửu gia ngài nhưng đừng. Đây là đánh ta mặt nột. Nếu là thất gia biết ta đem ngài cấp ngăn ở bên ngoài, phi sống lột ta ra làm đệm giường không thể. Lại chuyển hướng ngụy ngũ nói, vị tiên sinh này thật không phải với, không biết ngài cùng cửu gia một đường. Ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn tha ta này tao. Đều là bên ngoài kiếm ăn, ngụy ngũ cũng không nghĩ đem sự tình cấp làm tuyệt, chỉ là lời nói đến nói rõ mới hảo, nói như vậy ta cũng không dám đương. Ta chỉ kỳ quái dùng cái gì để ra nghi vấn khách nhân đều bàn đến cổng lớn, này cũng không phải là buôn bán quý củ. Ai, chúng ta cũng là không biện pháp nha Nhắc tới khởi này cha, vị tiêu trang giám đốc liền bắt đầu đại đảo khởi nước đắng. Ai không biết đây là đắc tội với người sự, nhưng hôm nay kẻ lừa đảo hành hành, thật sự gọi người khó lòng phòng bị. Này không trước hai ngày mới ra cọc sự, hiệp tra thông cáo đều phát đến chúng ta nơi này tới, ngài nhìn một cái. ngụy ngũ tiếp nhận kia tờ giấy, không khỏi mẩn người. Thu quét hai mắt liền đưa cho Thịnh kế đường, cửu gia, ngài xem. Kia hiệp tra thông cáo đảo cũng đơn giản, tư có hai nam một nữ, năm 20 mươi trên dưới, dáng người cao gầy, tướng mạo xinh đẹp, hơi mang vương nam hậu âm. Này ba người hệ lừa dối kẻ tái phạm, ở Bắc Bình, Tân môn gây án nhiều khởi. Thằng có phát hiện này tung tích giả tức thời đăng báo, nhất thiết. Nguyên lai like là chảo lừa dối Phạm Lục Minh di dỡ vào vị hôn phu trên người thò qua đầu tới, từng câu từng chữ niệm ra tới, lại nghĩ lại tưởng tượng. Nhìn không được bật cười, hai nam một nữ, tướng mạo xinh đẹp, thật đúng là cùng bố cáo tương xứng A. Trang giám đốc vội bồi cười nói, tiêu tiểu thư bị sợ hãi, thật sự là chúng ta tội lỗi. Ta tân được bình nước ngoài tới rượu ngon, đợi lát nữa mang lên một bàn cấp chư vị ăn uổi. Nay đảo không cần, chạy nhanh khai hai gian phòng, chúng ta mới vừa hạ xe lửa, mệt thật sự. Được thịnh kế đường này thanh phân phó, trang giám đốc quả thực như phụng luân âm. Lại gọi người lấy hành lý, lại là lấy chìa khóa tự mình đem này đoàn người cung cung kính kính mà đưa đến cửa phòng cho khách. Trương một trăm linh một nhạn muôn người trong, quốc dân tiệm cơm không hổ là thiên tân đệ nhất lâu. Phòng xếp nội phòng chính là kiểu pháp tượng mục giường lớn, đầu giường rắc màu ngà sợi nhỏ tráng màn, có khắc tinh tế hoa văn lò sưởi trong tường, bốn chân mạ vàng bốn tám, thủy tinh toàn thân kính, sắc sắc đủ. Lò so sofa huyên mềm đến tựa như mới ra lò bánh mì, người ngồi xuống đi lên liền ham hạ nửa thất thầm. Trước nay từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Lục Minh Di đời trước ăn lại nhiều khổ, hiện giờ cũng là thân kiều thịt quý. Tàu xe lao lực hai ngày, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều phải tan. Một dính lên sofa liền rốt cuộc đi không nổi, thật thoải mái. Thịnh kế đường lấy ra một chiếc đồng hồ quả quyết nhìn nhìn, người trước nằm một hồi, chờ hoán lại đây tắm rửa xong thay đổi quần áo lại đi ra ngoài ăn cơm. Nơi này đầu bếp làm món cay tứ xuyên cùng món ăn Quảng Đông đều có một tay, cơm tây làm được cũng không tồi. Lại quay đầu đối ngụy Ngũ nói, Ngươi không phải có bằng hữu muốn giới thiệu cho chúng ta sao, buổi tối kêu lên tới cùng nhau ăn cơm bãi. Cái này chú ý không tồi, ta cũng lười đến ra bên ngoài chạy, không bằng liền ở tiệm cơm tùy tiện ăn chút. Minh Di lười biếng mà đánh giá trong phòng bài biện, thiên tân xem ra cũng không phải cái gì lương thiện địa giới, nha môn mãn đường cái mà phát bài đi á tìm kẻ lừa đảo, không biết là phạm vào cái gì đại án yếu án trong người. Không đề cập tới kia trương hiệp tra thông cáo còn hảo, nhắc tới lên ngụy ngũ sắc mặt liền biến hóa không chứng lên. Thịnh kế đường từ trước đến nay nghe huyền ca mà biết nhà ý, ở áo khoác cũng hướng trên sofa ngồi xuống, đại gia người một nhà, có nói cái gì không ngại nói thẳng. Hắn nhưng thật ra tưởng nói thẳng tới, nhưng việc này thật là xấu hổ, do dự nửa ngày mới hung hăng thầm nghĩ, ta vị kia bằng hữu, sợ là cùng hiệp tra thông cáo có chút căn hệ, thỉnh hắn tới cũng không biết có thể hay không chọc cái gì phiền toái. Nga! Lục Minh di lại tới hứng thú, một chút lại không mệt nhọc, ngươi từng nói người nọ thần thông quang đại lại là cùng lừa dối tập thể có quan hệ. Hám hại lừa gạt trộm, ngoại tám hành nội nhiều có vi phạm lệnh cấm hoạt động, giống nhau Thiên Kim tiểu thư đừng nói hỏi, liền nghe được đều sợ khinh nhường lỗ hay. Nhưng mà Lục Minh Di từng trụ quá Lăng Điệu Long, nhiều cùng tầng dưới chốt nhân vật trà trộn, lại cùng Ngụy Ngũ có giao tình, tự nhiên không này đó kiên kỵ. Nhân nàng hỏi đến như thế tự nhiên, vẫn là kêu Ngụy Ngũ nhịn không được đảo hít hà một hơi. Hắn sớm nên dự đoán được tứ tiểu thư như vậy kỳ nữ tử, cùng đại chúng ánh mắt tự nhiên có điều bất động. Ta vị này bằng hữu chính là nhạn môn người trong ngụy ngũ vừa thấy này nhị vị tựa hồ đều có hứng thú, dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem bốn môn lai lịch nhất nhất số tới. Phong mã nhạn tức cái này đứng hàng chính là tổ tông truyền xuống tới, đến tuột cùng ai là khai sơn tổ sư, hiện giờ cũng không có gì người có thể nói đến rõ ràng. Cửa chắn gió am hiểu chính là thu thập tình báo, buôn bán tin tức, ngẫu nhiên cũng làm giữ nhà hộ viện, bảo tiêu sống. Mã môn làm là vang lỗ châu mai mua bán, bắt người bắt cóc tống tiền chiếm núi làm vua, một lời không hợp liền nhất đao lưỡng đoạn. Mà tước tự lấy chính là thân hình nhẹ nhàng chi ý, lấy đồ trong túi, thượng mái trèo tường, dễ như trở bàn tay. Đến, một cái minh đoạt một cái ám trộm, sấn đến cửa chắn gió điểm này, mua bán tin tức bắt gió bắt bóng hoạt động đều có vẻ quang minh lối lạc đi lên. Lục Minh Di tò mò hỏi, kia nhạn môn tên này là như thế nào tới? Chim nhạn từ nam chí bắc, hành tung bất định, làm lừa dối cái này nghề nghiệp cũng là như thế. Thương ở một chỗ đi lại liền không linh không chỉ có dễ dàng bị vạch trần Tây Dương kính cũng dễ dàng tao chính phủ thủ tiêu Ngụy Ngũ sờ sờ cái mũi kia hiệp tra thông cáo chính là đồng loạn tưởng là khổ chủ bị lừa đến tàn nhẫn chịu không nổi cái này oan bởi vậy tất yếu đem đối đầu bắt được tới không thể Thịnh Kế Đường nghe được rất có hứng thú cắm một miệng nói này hành lại nói tiếp cũng không đơn giản ta từng nghe qua một vị nhân sưng ngàn mặt quỷ thủ sự tích xuất sắc thật sự có thể bị Thịnh công tử khen ngợi người tất nhiên có bất phàm chỗ Lục Minh Di đôi mắt đều sáng. Như thế nào cái xuất sắc pháp, lại nói tiếp đảo cũng không phức tạp, hắn giả mạo ta thúc phụ, một đường đem danh lợi mua chuộc lòng người, đem lượng răng mười mấy quan viên chơi đến xoay quanh, giống như lừa đi rồi mười mấy vạn đi. Thịnh kế đường còn nhớ rõ tin tức truyền quay lại Bắc Bình khi Thịnh Vĩnh răng cái kia nổi trận lôi đình bộ dáng, thật là nhớ tới liền cảm thấy thực buồn cười. Thực sự là một nhân tài a. Lục Minh Di cũng không cấm cảm khái, liền tính khoảng cách xa, lui tới tin tức không thông suốt, luôn có điện báo đi. Hắn cứ như vậy một đường lừa đi xuống, không nửa cái khả nghi. Không riêng không ai khả nghi, song việc nếu không phải nhân ra để lại tin đa tạ huệ ban, kia giúp ngốc tử còn nằm mơ đâu. Cố tình đề cập tới rồi tham ô, lại không hảo giống chống thua chiêng, hình cáo thị đi bắt người. Nhưng phàm là có thể làm hắn thúc phụ không cao hứng, thịnh kế đường liền cảm thấy hứng thú, bởi vậy đem chuyện này ngọn nguồn hỏi thăm thật sự rõ ràng. Trên thực tế, liên tính hình cáo thị cũng vô dụng. Ta thúc phụ sau lại từng đem kia mấy cái ngốc tử lén triệu tập lên, tưởng bức họa chảo lấy cái kia bại hoại hắn danh dự kẻ lừa đảo. Kết quả vẽ vài phút đồ, cư nhiên mỗi người diện mạo bất đồng. Tức giận đến thịnh vĩnh giang đương trường liền đem kia mấy cái đồ ngốc cấp triệt trước, liền bởi vì án này người nọ nhất chiến thành danh được cái ngàn mặt quỷ thủ danh hiệu, ta nhớ do hắn phản phất là họ Hạ. đang ở thịnh công tử môi hết cõi lòng hồi ức vị kia lừa dối đại sư tên họ thời điểm ngụy ngu khổ một khuôn mặt tiếp lời nói, tiêu hạ quốc trường. Tên hay. Lục Minh Di không phân xanh đỏ đèn trắng trước gõ nhịp tán một tiếng, qua vài giây mới tính phản ứng lại đây, một bàn tay từ thịnh kế đường chỉ đến Ngụy Ngũ, hai người các ngươi, nói chính là cùng cá nhân. Chính là ngươi muốn giới thiệu cho bằng hữu của chúng ta. Nếu không lão tổ tông như thế nào lưu lại lời nói tới, gọi là vô xảo không thành thư đâu. Ngụy Ngũ nuốt khẩu nước miếng, là, Hạ Quốc Trương là nhạn môn đương nhiệm môn chủ, mới vừa rồi cửu gia nói cái kia án tử chính là hắn xuất sư chi tác. Như thế kỳ nhân Nhất định phải gặp một lần. Lục Minh Di một phách bàn trà, chuyện này liền như vậy định ra tới. Ngụy Ngũ có thể nói chịu thương chịu khó, cũng không nghỉ một chút liền ra cửa liên hệ bạn cũng đi. Minh Di Hoa ở trên sofa đã phát một trận ốc, chỉ thấy thỉnh kế đường đánh linh kêu người phục vụ tặng trà tới, thuận tiện phiên hai trang báo chí, thập phần nhàn nhã bộ dáng, liền dùng chân đá đá bàn trà. huy, ta muốn tắm rửa, ngươi sửa trở về phòng đi đi. Ngươi tẩy ngươi, ta phòng liền ở chỗ này, phải về nào đi. Thịnh kế đường cũng không ngẩng đầu lên, không chút để ý mà trả lời nói. Cái gì kêu hắn phỏng, hắn ý tứ là muốn cùng chính mình trụ một gian sao. Chưa bao giờ suy xét quá vấn đề này lục Minh Di nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy hai má nóng lên, túm lên một con lông chim sa tanh gối liền tạp qua đi, lưu Minh, Thịnh kế đường thật là người ở sofa ngồi, họa từ bầu trời tới. Chỉ phải một tay ngăn trở gối đầu, một tay buông báo chí, rất là bất đắc gì nói, ngươi đừng quên, ngươi là ta vị hôn thê. Ngươi vẫn là đánh muốn cùng ta thành hôn cờ hiệu lại đây. Giống chúng ta như vậy thân mật quan hệ, phân phòng trụ chẳng phải là chọc người kỳ quái sao. Chính là, chính là, cùng người nam nhân này cùng thất mà cư, nàng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý A. Lục Minh Di trên mặt đỏ ửng càng rõ ràng chút, ta mặc kệ, dù sao ngươi ngủ đến ngụy ngũ kia gian phòng đi. Đối mặt rõ ràng bắt đầu chơi xấu tiểu nha đầu, thịnh kế đường chỉ có thể tiếp tục bãi sự thật giảng đạo lý, hắn đó là đơn nhân gian. Ngươi tiêu hai cái đại nam nhân tệ ở một trương bốn thước trên giường có thể xem sao? Kia cũng không được. Chúng ta rốt cuộc, còn không có kết hôn đâu. Chính ngươi nghĩ cách Minh Di hôm nay xuyên hai đoạn thức xiêm y rìa, áo trên là theo vãn hương ngọc nguyệt bạch đoạn áo đông, phía dưới một cái đỏ nhạt lai quần, như bách hợp lộ giống nhau tươi mát khả nhân. Nàng một đôi tay xoắn góc áo, đôi mắt khắp nơi tới lui tuần tra, chính là không dám nhìn đối diện nam tử, làm thịnh kế đường không tự chủ được mà liền tưởng đậu đậu nàng. Thịnh cửu Gia có cái ưu điểm, chấp hành lực cực cường, nghĩ đến cái gì lập tức liền đi làm, lúc này cũng không ngoại lệ. Lục Minh Di còn ở cùng chính mình góp áo vật lộn khi, chỉ cảm thấy một bóng ma thật lớn đè ép xuống dưới, vừa nhấc đầu đối diện thượng thịnh kế đường đôi mắt. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải mang ta lưu manh sao? Làm ngươi kiến thức một chút cái gì mới kêu chơi lưu manh? Thịnh kế đường hai tay chống ở sofa trên tay vị, cùng nàng cơ hồ là rắn mặt. Chỉ cần một trận hô hấp. Minh Di Long mi liền tùy theo rung động lên. Nghe nam tử liên tiếp đẻ thấp tiếng cười, lục Minh Di cảm thấy chính mình mặt khẳng định đã hồng đến sắp lấy máu, liền khẩu đại khí cũng không dám xuyễn. Nàng càng la khẩn trương, thịnh kế đường liền càng cảm thấy thú vị, lại ở nàng bên thai thổi hai khẩu khí, thẳng đến nàng cả người run đến rông cái sàng giường như mới nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ngươi không gật đầu, ta cái gì đều sẽ không làm. Thật sự không yên tâm nói, ngươi ngủ giường, ta ngủ dưới đất. Rốt cuộc từ nam nhân bệnh lưới trung trộm được một chút hô hấp không gian, Lục Minh Di yên tâm rất nhiều không cấm cũng cảm thấy rất là mất mặt. Chính mình tốt xấu cũng là kết quả hôn người, còn ở đàn ngọc phường lăn lộn như vậy nhiều năm, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị cái công tử phóng đảng bắt lấy, còn có hay không thiên lý. Liên bởi vì điểm này không cam lòng, Minh Di làm cái chính mình cũng không nghĩ tới động tác, nàng một phen câu lấy thỉnh kế đường cổ liền hôn đi lên. Nam nhân rõ ràng cương một chút, nhưng ngay sau đó đoạt lại quyền chủ động. Môi răng tương giao chi gian, đủ để gọi người mất đi sở hữu thần trí Minh Di nhìn đối phương đôi mắt, như vậy Mỹ một đôi mắt, bao nhiêu người khao khát một đôi mắt, hiện tại bên trong ảnh ngược chính mình bộ dáng ngươi nếu là lại thân đi xuống, ta không cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Thịnh kế đường thủ sắn cổ tay của nàng, ám ách thanh âm chung không có ai biết kinh tâm động phách. Nghịch ngậm mà ở khỏe môi lại mổ một chút, Minh Di sấn nam nhân còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Xoay người liền nhảy xuống sofa, một đường vọt vào phòng tắm Ta trước tắm rửa, còn chờ thấy vị kêu ngàn mặt quỷ thủ đâu. Nha đầu này, liêu xong rồi chạy trốn đảo mau. Thinh kế đường một người vắng vẻ mà ngồi, nhấm nháp tình cảm mãnh liệt qua đi dư vị, nhịn không được nở nụ cười. Trước mắt một màn này không biết sao có chút giống như đã từng quen biết, hắn nhớ rõ có một hồi ở bốn đường cái gặp được Mạc Gia Trinh cùng tôn hiểu thiên khi, Minh Di cũng là uống say, đồng dạng ăn vạ trong lòng ngực hắn. Kết quả ngày hôm sau rời giường sau, lại trốn vào phòng tắm phiết cái sạch sẽ. Cũng thế. Bọn họ Nhật tử còn có rất nhiều, không vội tại đây nhất thời nửa khác. Trước 102 quân bán nước. Ở nhìn thấy Hạ Quốc chương trước, Lục Minh Di từng đối vị này ngàn mặt quỷ thủ từng có rất nhiều suy đoán. Có thể lừa đảo như vậy nhiều quan viên, còn không làm cho chút nào hoài nghi. Rất có Lý Bạch Thơ trung sự phất ý thề đi, ẩn sâu công cùng danh phong phạm. Nghĩ đến hẳn là vị bố ý thề cao nhân, tướng mạo thường thường, nhưng tài ăn nói lợi hại. Chơ thật sự gặp được, lại cùng tưởng tượng không lớn giống nhau. Vị này hạ tiên sinh ước chừng 30 trên dưới, vóc dáng cùng thịnh kế đường không sai biệt lắm cao. Tuy không kịp kiểu gia sinh đến hảo, lại cũng là mày kiếm mắt sáng, lệnh người vừa thấy quên tục. Xuyên một kiện lăn tròn mau màu xám cắt vân cẩm trường bào, áo khoác thanh rèn áo khoác ngoài, trên bản áo đừng xuyên thanh kim xà cử 18 tử, ngón tay cái bạch ngọc thao thiết văn nhận ban chỉ tỷ lệ thật tốt. ngươi muốn nói hắn giống con em bất kỳ cũng thế, giống vị gặp nạn vương tôn cũng hảo, tóm lại không giống cái vớt tiền đen Càng đừng nói chuyên sự lừa dối nhạn môn trường môn. Lục Minh Di xem hạ quốc trương không giống cái kẻ lừa đảo, hạ quốc trương xem này nhị vị cũng không giống bình thường phú quý nhân gia con cháu. Thịnh kế đường liền không cần nhiều lời, năm đó hạ quốc trương ở giả mạo thịnh Vĩnh Giang khi công khóa làm được vững chắc, từng lẫn vào thịnh phủ đã làm mấy tháng tôi tớ, cái này cháu trai so với thúc thúc tới, tướng mạo khí độ nhưng cao hơn không ngừng một bậc. Lại nói Lục Minh Di, Một bộ hoa hồng tím thêu liền kiều bó sát người sườn sám xứng hắt nhung tơ vàng biên len sẹt gáo tràng, nhìn qua có thể biết ngay là từ Thượng Hải tới thời thượng nhân vật. Nhìn như không dành thế sự, trong mắt lại như gương sáng, cái gì đều dành mạch. Thinh cửu gia lục tứ tiểu thư, nhị vị mới tới thiên tân, hạ mộ không có tử xa tiếp đón. Nơi nào nơi nào, hạ gia khách khí. Có ngụy ngũ ở giữa giới thiệu, hai bên đối lẫn nhau đều cảm thấy hứng thú. Hạ quốc trương muốn tưởng rằng năm đó mạo phạm qua thịnh kế đường thúc phụ. Có chút băn khoăn, Ai ngờ thịnh chính lại hôn không thèm để ý, chính cái gọi là địch nhân của địch nhân là bằng hữu, vì thế còn xem trọng hắn liếc mắt một cái. Hạ Quốc Trương cảm phục dưới, càng cảm thấy đến vị này thịnh kiểu ra là khó được nhân vật, hai bên càng nói càng là hợp ý nhắc tới vào ở khi thú sự, hắn cố ý chào hỏi, là hạ mộ liên lụy chư vị. Lục Minh Di nghe vậy không khỏi tò mò lên, nói như thế nào, hay là hạ gia nhận được kia hiệp tra thông cáo thượng hai nam một nữ sao đâu chỉ là nhận được hạ quốc trương uống một ngụm rượu, lắc đầu cười khổ lên, lại nói tiếp đều do ta ngự hạ không nghiêm, trước mắt chính trực phi thường thời kỳ, vốn nên ước thúc môn nhân, ai biết ta hai cái không nên thân sư đệ hồ nháo, sơn ta không ở, cư nhiên hôn tới rồi bắc bình tham lưu đoàn hồ chủ nhiệm trên cửa bắt cóc nhân ra tiểu thiếp, như vậy mất mặt sự, đương nhiên không có phương tiện công bố với chúng, kia hồ chủ nhiệm lại tức bất quá, liền tuyên bố có người tới cửa hành lừa, một đường mệnh quân cảnh truy tác, hắn cũng coi như thực quyền nhân vật. Phía dưới có rất nhiều tưởng lĩnh bỡ, tự nhiên tra đến nghiêm mật. Gọi được vài vị gánh chịu căn hệ, thật sự là xin lỗi. Nay liên có trách, thiếp thất tư trốn như vậy sự, mấy nam nhân có thể nhịn xuống đâu. Minh Di rất hào phóng mà vây vây tay, nói liên lụy cũng chưa nói tới, bất quá hỏi nhiều vài câu. Ta tưởng Bắc Bình Tân môn vùng, hai nam một nữ lên đường cũng nhiều, bọn họ tổng không đến mức đều bắt lại đi. Tuy nói lục tiểu thư đại khí, hạ quốc trương lại là trị hạ cực nghiêm. Ta đã đem kia hai cái gặp rắc rối nghiệp trướng cấp nốt lại, ngắn hạn nội không cho phép ra môn, chờ né qua trận này nổi bật lại nói. Vị kia đô gì quá xuất thân phong trần, cũng là người mệnh khổ. Ta tạm thời lưu nàng ở bên trong cánh cửa tiểu trụ. Nếu nàng nguyện ý, ta tưởng đưa nàng đi Quảng Châu hoặc là Thượng Hải, đọc cái nữ tử học đường, tập một môn kỹ năng, cũng hảo nuôi sống chính mình. Tứ tiểu thư từ Thượng Hải tới, có biết có hay không thích hợp trước nghiệp trường học? Lời này xem như hắn hỏi đúng rồi người. Đàn Ngọc Phương nội cũng không phải mỗi người nữ tử đều mộ phú quý phải cho người đương ngoại thất làm tiểu nhân, hơn phân nửa vì sinh hoạt bức bách mà thôi. Lục Minh Di liền biết có hai cái nửa hồng không hồng cô nương nghĩ cách chuộc thân sau, đi học đánh chữ, ở hiệu buôn tây mưu cái chức vị dưỡng gia người sống là không thành vấn đề. Lập tức một ngụm ứng hạ, này cũng không có cái gì khó xử, nếu hạ gia tin được, tận có thể đem người giao cho ta. Không dối gạt ngài nói, chúng ta tại Thượng Hải cũng có một chút tiểu sinh ý. Liền tính này Đỗ cô nương đến lúc đó mưu không đến sự, ta cũng có thể nghĩ cách hỗ trợ an bài. Kế đường, ngươi nói đi. Cuối cùng nàng còn nhớ rõ mãn đình phương còn có cái đại cổ đông, bất quá thịnh kế đường đối kinh doanh từ trước đến nay là không nhúng tay, nói toàn quyền giao cho nàng liền giao cho nàng. huống chi, hiện giờ đã là nội nhân, càng là không có hai lời. ngươi xem làm đi. Thượng Hải cùng Bắc Bình cách xa nhau ngàn dặm, ta tưởng hồ chủ nhiệm hẳn là không đến mức có như vậy đại nghị lực đi tìm đi. Kỳ thật liền tính tìm đi lại có thể như thế nào, tham hưu đoàn lệ thuộc với quân ủy hội, vị này hồ khai kiệt là thịnh vĩnh giang cấp dưới, chẳng lẽ còn dám tìm chính mình đen đuổi sao. Thịnh cửu ra rất là nhẹ nhàng bâng cơ liền làm kết luận. Nhưng mà bọn họ không thèm để ý, hạ quốc trương lại đến cảm kích. Người trong giang hồ, từ trước đến nay là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, lúc này mới không mất quý cũ, không nghĩ tới mới gặp nhị vị, liền thế hạ mỗ giải quyết như vậy một cọc khó giải quyết sự. Cảm kích nói liền không nói nhiều, ta trước làm vì kính. Nếu là về sau có điều sai phái, hạ mô cam vì ra roi. Có thể quen biết đó là duyên phận, đại gia một khối làm này ly đi. Châu này uống rượu đến khách và chủ tận hoan, ngụy ngụ cái này người trong tự nhận là có có mặt, cực kỳ đắc ý, không khỏi uống đến nhiều chút. Ngày hôm sau thẳng ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi, hắn nhớ tới đáp ứng rồi lục mình gì hôm nay muốn đi khuyên nghiệp tràng, chạy nhanh rửa mặt trải đầu xong rồi đi cách vách gõ cửa. Ai ngờ! Môn mới vừa khai, một cái sứ ly trước đâu đầu tạp lại đây, ở Ngụy Ngũ bên chân vỡ thành một đống tàn thiến. Mắt Công Ngụy Ngũ là ăn cửa chắn gió này khẩu cơm, cơ biến thật sự, trước không vội truy cứu ngược lại chạy nhanh giấu thượng môn. Nhìn nhìn lại vẻ mặt bình tĩnh Lục Minh Di, lấy khẩu hình lặng lẽ hỏi, "Cứu ra đây là làm sao vậy?" Ngụy Ngũ vấn đề này không tính dư thừa, hắn cùng thịnh kế đường nhận thức cũng đoạn thời gian, liền chưa từng thấy hắn phát quá hỏa. Vị này ra cho người ta cảm giác từ trước đến nay là an nhàn thích nhiên. Liên tính kẻ thù truyền kiếp mối hận cũ cũng không bỏ ở trên mặt. Hiện giờ cư nhiên tạp cái cái ly, này nhưng tính đến khó lường sự. Phần 51 Tiến vào lại nói minh gì cũng không nói nhiều, lôi kéo hắn tiên tiến phóng khách. Chỉ thấy sofa cùng bàn trà chi gian cũng rơi dụng đầy đất thoái xứ, xem ra này chọn bộ trà cụ là không một cái may mắn thoát khỏi. Nhìn sắc mặt xanh mét thỉnh kế đường, ngụy ngũ thực cẩn thận mà dịch hai bước, kiểu ra, đồ vật tạp không quan trọng, nếu là bị thương người liền không hảo. Ta đi trước lấy cái cái kỳ quét tước một chút đi. Ai ngờ thịnh kế đường lập tức cười lạnh lên, cũng là, một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ. Nhưng hôm nay thủ đô mau vong, chúng ta ở chỗ này hạt vội lại có ích lợi gì, không bằng sớm chút tan trở về chờ chết bãi. Này một phen chỉ trích ở ngụy ngũ xem ra quả thực không thể hiểu được, quả thực không biết như thế nào trả lời mới hảo. Chỉ phải lại trơ mắt mà nhìn về phía lục Minh Di, nóng trông nàng tới cứu cái chàng. Minh Di cũng dứt khoát, trực tiếp đem trước giường Trường Nung Ba Tư thảm cấp tiến đến gần, miễn cho một không cẩn thận đạp ở toái sứ thượng, biên khuyên Thịnh chính Đạo, chuyện tới hiện giờ cũng bất quá là nghiệm chứng phía trước suy đoán, người sinh khí cũng vô dụng, không bằng ngồi xuống đại gia tưởng cái đối sách, lại quay đầu hướng Ngụy Ngũ giải thích, vừa rồi cửu gia người đã tới, mang theo cái tin tức, nguyên lai Thịnh Vĩnh Giang không riêng gì cùng Diệp Bình Chương đi được gần, cùng Nhật Bản người đi được cũng rất gần, nghe nói thường xuyên ở này cấp dưới ngoại thất gia mật hội, không biết thương lượng chút cái gì có thể thương lượng cái gì? Thịnh kế đường vốn dĩ liền sinh đến hảo, hơn nữa giờ phút này lôi đỉnh vạn quân bộ dáng, đạo rất giống kinh Phật chung nói Á Tù La, Mỹ mạo mà thiện chiến. Đại chiến sắp tới, lại cùng địch nhân âm thầm tư thông, khó trách Hoa Bắc sẽ bị chiếm đóng, ta xem ly cả nước bị chiếm đóng cũng không xa, thịnh vinh giang. Đừng nói bậy, Hoa Bắc cũng không phải một trận chiến liền bị chiếm đóng, thả muốn ngao chút thời gian đâu. Liên tính bọn họ có gồm thâu cả nước ra tâm, Trung Quốc cũng không ngừng thịnh vĩnh giang cùng Diệp Bình Chương như vậy quân bán nước, càng nhiều người sẽ không cam tâm vì nô, sớm muộn gì muốn đem này phiến non sông đoạt lại. Trên thực tế, tiếp trước đã sắp thành công, quảng bá mỗi ngày đều có tân tin tức. Chỉ tiếc nàng vô duyên thấy kết quả, Lục Minh Di nhớ tới không cấm sâu sắc cảm giác lại nhiều thêm một trọng tiếc đối. Ngụy Ngũ đã sớm thói quen hai người bọn họ gần nhất thường xuyên phát ra đủ loại kỳ quái ngôn luận, nhưng lần này vẫn cứ bị thật sâu chấn động cũng bất chấp này đó là mấy tháng thậm chí mấy năm sau mới có thể phát sinh sự không phải thịnh tổng trưởng muốn bán nước hắn đổ cái gì nha hắn cũng coi như đến quyền cao chức trọng chẳng lẽ đánh bại trận hắn ngược lại có thể ra quan tấn tức không thành lúc này ngươi nói đến điểm tử thượng thịnh công tử lại là một trận cười lạnh diễm lệ mà sắc bén ngũ quan gọi người không dám nhìn thẳng hắn vì cái gì dám đánh cái này chủ ý bởi vì hắn căn bản không dự đoán được sẽ có như vậy nghiêm trọng hậu quả nghe nói qua dưỡng khấu tự trọng sao Thịnh Vĩnh Giang mấy năm nay có thể hôn đến vị trí này một nửa dựa ta phụ thân bóng dâm, một nửa bằng trong tay binh lực. Nhưng thế cục biến ảo, ngày ngày thường tân tổ chức nội các hoàn thành sau, quân chính cách cục cũng sẽ tương ứng phát sinh biến động. Nếu đánh thắng trận, không khỏi bị phía trên mượn cơ hội chèn ép suy yếu thực lực. Ngược lại nếu đánh bại, tân nội các tự nhiên sẽ càng thêm nể trọng hắn, hắn địa vị cũng sẽ càng nhiều một trọng bảo hiểm. Nói xong lời cuối cùng, Thịnh Kế Đường hận đến thẳng nhấn răng, nếu là Thịnh Vĩnh Giang tại đây. Đại đệ sẽ bị hắn một ngụm nuốt vào đi. Ngụy Ngũ co rúm lại cổ không dám cao giọng, chỉ ngập ngừng nói, kia, kia Diệp cục trưởng đổ cái gì nha? Hắn không phải sắp làm tổng lý sao? Vấn đề này như cũ hỏi rất hay, bởi vì Lục Minh Di cũng không biết vì cái gì, theo lý thuyết hắn tiền đồ vừa lúc, không nên cùng Thịnh Vĩnh Giang chảy này hỗn thủy. Nhưng là từ kết quả tới xem, hắn cố tình làm như vậy, vì cái gì? Nếu là hắn không lên làm tổng lý đâu? Lục Minh Di đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Đào mắt nhìn về phía thỉnh kế đường. Ta biết Diệp Bình Trương phong cảnh khi, hắn đã ở Nam Kinh nhậm chức. Nhưng là chiến trước hắn rút cuộc là cái gì trước vụ, ta cũng không biết. Vạn nhất, hắn chính là bởi vì biết chính mình đường không thượng, cho nên bất chấp tất cả, cũng không thấy đến A. Lục Minh Di càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, như vậy liền nói đến thông. Một bước sai, từng bước sai, có lẽ hai người kia ở làm này quyết định khi vẫn chưa nghĩ tới sẽ tạo thành loại nào hậu quả, nhưng tưởng quay đầu lại khi cũng đã không còn kịp rồi. Bầu lại liền tại đây mấy ngày, ta cấp Bắc Bình đi cái điện thoại, làm cho bọn họ nghiêm mật lưu ý việc này. Thịnh kế đường nhanh chóng quyết định nói. Chứ 103 binh lâm thành hạ. Mấy ngày kế tiếp, lục minh di đều quá thật sự dày vò. Mặt ngoài, bọn họ mỗi ngày đi ra ngoài đi dạo phố, xem xiếc ảo thuật, nghe tướng thanh, quá đến phong hoa tuyết nguyệt, quả thực sắp vui đến quên cả trời đất. Nhưng ngầm, thịnh kế đường không biết vận dụng cái gì ống dẫn, tình báo như tuyết phiến giống nhau chen chúc mà đến nhưng mà truyền đến mỗi thứ nhất tin tức đều là đem Thịnh Vĩnh Giang bị nghi ngờ có liên quan bán nước kế hoạch cấp tiến thêm một bước tạp thật liên cung ngươi tưởng giống nhau nửa đường sát ra thất ác mã nhận được tiểu nhị cung cung kính kính đặt ở mâm trình lên si phong thư khi Thịnh kế đường đang theo lục Minh Di ở trà lâu nghe chống to thư muốn nói sướng chống to cũng thuộc về ngoại tám hành chi nhất chính là kim gia mẩu quải bình đoàn điều liễu hạ bình môn nhân ngữ hệ bất đồng thượng hải nghe bình đàn côn khúc chiếm đa số chống to thư là không thường thấy cho nên lục minh gì cảm thấy hứng thú. Hôm nay Sương chính là bát vọng sườn núi, nói chính là gia cát khổng minh đại bại hạ hầu đơn chuyện xưa. Trên đài một thân bó sát người hồng y di chống to nương dáng người hiểu điệu, dọa lại cao lại trong trẻo, thật trông cậy vào khôi phục cũ nghiệp trọng chỉnh đại hán, lại đem quả binh hơi thế lực cô đơn. Ta ấn xuống huyền đức tạm thời ở tân giã huyện, lại biểu biểu tào tháo ở hứa xương chuyên quyền. Bại tam công chi chức cho rằng thừa tướng hiệp thiên tử lệnh chư hầu vị áp đủ loại quân lại. Cả chiêu chư văn võ tàu đảng hơn phân nửa, chất phạt phong thưởng tất cả đều là chuyên quyền. Liên đàn tam huyền điệu, thịnh kế đường đem lá thư kia xem xong rồi, biểu tình nhưng thật ra bình tĩnh thật sự. Thiệu tuân Mỹ tổ chức nội các kế hoạch đem Diệp Bình Trương đá ra kết thúc, Kim Tồn Nhân đóng cửa không ra, Mai Nghĩa thành tự thân khó bảo toàn, Hạ kình Phong khác đầu tân chủ, từ trên xuống dưới thế nhưng không nửa cái người thế hắn nói chuyện. nay một đống tên bên trong, Minh Di có ấn tượng duy có một cái Kim Tồn Vị này đã ta giáp quy điển quốc vụ tổng lý đã từng là lục kích khiêm lão sư. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, lục gia mới cùng Diệp Bình Trương nhắc lên quan hệ. Một bên gầm xuyến so nàng cánh tay còn lớn lên kẹp đường cắt hồ lô, lục minh di có chút khó hiểu, không phải nói ngươi thúc thúc cùng hắn đi được gần sao không thay hắn ra mặt. Thịnh vĩnh giang như vậy lợi thế ra hỏa, dẹt hoa trên gấm còn có thể, dựa vào cái gì thế cái chó nhà có tang suất đầu đâu, thịnh kế đường khỏe môi câu ra một kia khinh miệt cười. Hắn hiện giờ còn chịu cùng Diệp Bình Chương lui tới, liền tính là Diệp Bình Chương năng lực. Không có người nguyện ý từ chỗ cao nga xuống, đặc biệt là Diệp Bình Chương như vậy xuất thân bần hàn, hoa mấy chục năm mới bỏ lên trên đi người, liền càng sợ hãi mất đi tư vị. Loại này thời điểm, bất luận là thiên sứ, vẫn là ác ma, chỉ cần có thể giúp hắn đoạt lại mất đi đồ vật, đừng nói quốc gia lãnh thổ, chỉ sợ liền linh hồn của chính mình đều sẽ cùng nhau bàn đứng. Một cái lòng tràn đầy tưởng củng cố địa vị người. Một cái tưởng leo lên quyền lực đỉnh núi người, hơn nữa một đám đã sớm chảy nước dai ba thước các lang, tình thế chính như kiếp trước như vậy, đang ở dần dần hướng về không thể vãn hồi cục diện xa đoạn. Những cái đó chết đi người, kỳ thật cùng lục Minh Di cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng chỉ cần vừa nhớ tới những cái đó thi hoành khắp nơi hình ảnh, nghĩ đến bọn họ cũng là có cha mẹ có thê nhi, là sống sờ sờ một cái mệnh, Minh Di liền cảm thấy trong miệng đậu tán nhuyễn đều trở nên chua xót lên. nay trống to không kịp ngày hôm qua ảo thuật đẹp rồi tiệm cơm đi bãi, ném xuống ăn một nửa đường hồ lô. Minh Di lập tức đi ra quan trà. ở nàng phía sau, chống to nương vẫn tiều ngón tay, ở he he a a mà sướng. lần này khổng Minh phái binh ở Tân Giả huyện, ở bắc vọng sườn núi chỉ thiêu đến hạ hầu đôn hắn là bỏ giáp ném khôi kinh hồn bạc vía. tuy là đầu xuân, Thiên Tân đầu đường vẫn có vài phần hàn ý Minh Di một thân màu xanh lục ba di lụa Âu phục, xinh đẹp là xinh đẹp, gió lạnh một quá, liền kêu người đánh lên dùng mình. Thinh kế đường đem áo khoác cởi cho nàng đắp trên vai. Tiêu ngươi mặc vào áo choàng, phi không nghe lời, mang ngươi ra tới vốn là mạo rất lớn nguy hiểm, nếu là lại gầy bị bệnh, cha mẹ ngươi phi đem ta liệt vào trong phủ cự tuyệt lui tới hộ không thể, phải không? Minh Di đem mặt ở áo khoác cổ áo thượng rái cá mao thượng cọ cọ, ta hắn liếc mắt một cái, ta như thế nào không cảm thấy? Ngươi vừa nói muốn mang ta tới Bắc Bình bái vọng thân thích, bọn họ lập tức liền đồng ý, quả thực hận không thể đem ta đóng gói đưa ra môn đi mới hảo. Thinh kế đường cũng nhịn không được nở nụ cười. Một tay đem vị hôn thê ôm ở trong ngực, là lấy cớ tìm đến hảo, nếu là ta nói mang ngươi tới Bắc Bình thành hôn, kia chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy mang đến chạy lấy người. Đem cái tay kia đẩy ra, Minh Di nâng lên cầm da vẻ ghét bỏ nói, ta nói kết hôn kia cũng là lấy cớ, bất quá là cho ngươi tìm một cơ hội hồi Bắc Bình mà thôi, thật đúng là cho rằng ta nghĩ nhiều gả cho ngươi. Nữ hải tử ra mặt mỏng, này vốn là câu thực tầm thường vui đùa lời nói, ai ngờ thịnh kế đường thật đúng là làm ra một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng tới. Không gả cũng hảo. Nhưng xã hội này đối với nữ tử rốt cuộc vẫn là khác biệt chút. Chúng ta lại là đứng đắn bãi quá rượu, chiêu cáo toàn bộ bến Thượng Hải, so với miệng ước định có điều bất đồng. Một khi hối hôn, mặc kệ là ai khuyết điểm, ngươi tổng hội bị người ta nói nhàn thoại. Bằng không vẫn là ta trước nháo ra mấy cái tìm hoa hỏi liêu tin tức tới, đến lúc đó. Đây là có ý tứ gì, còn không có cưới quá môn liền đổi ý sao? Lục Minh Di càng nghe càng không thích hợp, lập tức đánh gậy hắn, từ từ Ngươi muốn cùng ta hủy bỏ hôn ước? Vì cái gì? Không thể kết hôn lý do đương nhiên rất nhiều, tỉ như Tân Lang có khác Tân Hoan, hoặc là được Thất Tâm Phong, hoặc là có khác cẩn tình. Muốn nói Tân Hoan, thường xuyên ở bọn họ bên người xuất hiện cũng cũng chỉ có ngụy ngụ, Thất Tâm Phong càng thêm không có khả năng. Liên hệ đến Thịnh công tử phía trước đủ loại dị thường, Minh Di không có chờ hắn giải thích, giành trước dùng hai căn đầu ngón tay phong bế hắn khẩu, ngươi trước đừng cùng ta nói chút liền không liên lụy nói, ta lại không đốc Mấy ngày nay xem ngươi hành sự, cũng biết ngươi cũng không phải cái ăn chơi chắc táng đơn giản như vậy. Hắn sau lưng đứng một cái khổng lồ thế lực, hắn từ đầu đến cuối suy xét cũng không chỉ là hướng thúc thúc cùng mẹ cả báo thủ. Nhìn thịnh kế đường hàm chứa xin lỗi ánh mắt, Minh Di bỗng nhiên nở nụ cười, kỳ thật, ta vẫn luôn là cái cách cục rất nhỏ nữ tử, cái gì nợ nước thù nhà, dân tộc đại nghĩa, theo ý ta tới đều không bằng thân nhân ở bên, có thể ăn no mà cấm tới quan trọng. Nhưng ta không thể bởi vì chính mình hẹp hỏi liền ngăn cản ngươi đi làm muốn làm sự tình. Minh Di Thịnh kế đường nhẹ vỗ về tay nàng, đem nàng ấn nhập trong lòng ngực, ngươi luôn luôn thực thông minh, liền tính ta cái gì đều không nói, ngươi cũng đoán được. Kỳ thật ngươi nghĩ đến không sai, ngươi vốn chính là lục gia thiên kim. Hẳn là đến cha mẹ yêu thương, có phu quân thương tiếp, nhàn điệu hát thịnh hành chi lộng vấn, ngắm hoa xem điểu, như vậy phú quý thanh thản nhật tử mới là ngươi hẳn là quá. Chiến tranh, chính trị, này đó không phải ngươi nên nhọc lòng. Ta đã đem ngươi lên tới rồi lốc xoáy bên cạnh, không thể lại đem ngươi đi xuống mang theo. Nam tử thở dài ở nàng bên thai quấn quần, như thế dài lâu. Lục Minh Di khấu khẩn ôm lấy hắn tay, "Ngươi nói được không đúng, không có gặp được ngươi khi, ta cũng quá không tới cái gì phú quý thanh thản nhật tử. Có chỉ là khốn nhục, gian khổ, chết oan chết uổng. Gặp được ngươi là của ta may mắn, ngươi vẫn luôn ở giúp ta, vạch trần hãm hại nhà ta hung phạm, bảo toàn người nhà của ta. Nhưng cũng hứa ngươi không nên gặp được ta." Nếu không có cùng ta đính hôn, ngươi thúc thúc có lẽ sẽ không mộ binh ngươi nhập ngũ, ngươi cũng sẽ không biết trận này chiến dịch kết quả, không cần vì thế phiền lòng. Có đôi khi tiên tri tiên giác là một loại bất hạnh, đặc biệt là nhân lực vô pháp thay đổi kết cục thời điểm. Đã từng, lục minh di tự cho là hiểu rõ hết thảy, liền có thể không gì làm không được. Nhưng đối với đối mặt chân chính hạo kiếp khi, không dùng được. Mặc kệ ngươi gánh vác như thế nào sứ mệnh, phải làm thế nào bỏ mạng cử chỉ, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện. Minh Di đem đầu vùi ở hắn nách hai, nhẹ nhàng nói, mang lên ta. Ta đời này là bạch kiếm trở về, xuống lại một đời, ta có được quá nhiều đời trước không có được đến đồ vật. Có người nhà, ái nhân, bằng hữu, còn hoàn thành khai cửa hàng tâm nguyện. Đủ, liền tính hiện tại ông trời muốn thu hồi này mệnh, ta cũng cảm thấy thực đáng giá. Cho nên, đừng nghĩ thế nào có thể thoát khỏi ta, là ngươi trước treo chọc ta, đời này ngươi đều trốn không thoát. Nói nói, lục Minh Di bá đạo hộ thực bản tính lại phát tác. Nàng gắt gao mà ôm người kia, nàng hai đời sở từng yêu duy nhất một người nam nhân. Thẳng đến có thể rõ ràng cảm thụ lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, thẳng đến hô hấp đều biến thành một loại xa xỉ. Ngươi lại ôm chặt một chút, ta liền mau bị ngươi lạc chết nam nhân ấm áp hơi thở phất qua đỉnh đầu, mang theo một chút bất đắc dĩ. Tính ta xui xẻo, cố tình gặp được ngươi, còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Minh Di mãn hàm hoài nghi mà ngẩng đầu, ngươi nói thật. Thực sự sẽ không ném xuống ta, một người đi tìm thịnh vĩnh giang cùng Diệp Bỉnh Chương liều mạng. Ngươi thề, không có việc gì phát cái gì thề. Thịnh kế đường tức giận mà chụp một chút nàng đầu, ta có đã lừa gạt ngươi sao? Nói nữa, ta thủ hạ có binh có đem, có dũng có mưu, đáng giá đi tìm kia hai cái bại hoại liều mạng sao, đua thắng ta cũng không có lợi. Đúng đúng đúng, chính là những lời này. Cuối cùng chờ đến hắn biểu cái thái, Minh Di đôi mắt tức khắc sáng, trên đời đều bị chi cục, chúng ta lại trở về thương lượng một chút, luôn có biện pháp không gọi này mấy vạn tướng sĩ bạch bạch chịu chết. Từ trước là ngươi giúp ta, hiện tại đến phiên ta. Hảo, nghe ngươi nhìn cái kia mắt trông mong nhìn lên hắn nữ tử, Thịnh Kế đường hôn nàng một chút cái chán, hoàn toàn tuyên bố đầu hàng. Tuy rằng Lục Minh Di nhất thời kích động khen hạ cửa biển, cũng thật nếu muốn ra một cái vạn toàn chi sách tới, lại là cực kỳ không dễ dàng. Đối với trên bàn kia một đống tình báo, Minh Di nhịn không được đem đầu tóc đều cấp nú loạn, tuy rằng nội các cải tổ, nhưng Thịnh Vĩnh Giang vẫn là quân ủy hội tổng trưởng, tối cao quan chỉ huy. Thiệu tổng thống mới vừa lên đại còn không có thăm dò tình huống, cũng sẽ không tùy tiện cùng hắn đối nghịch. Kìa rốt cuộc như thế nào mới có thể ngăn cản được hắn? ngụy ngũ, người nói xem. Ta tứ tiểu thư, ngài làm ta hỗ trợ cùng cá nhân, bộ điểm lời nói, chẳng sợ chuẩn vào trong cậy khóa ta đều có thể đối phó một chút. Nhưng người nói này đó ta thật sự không thành thạo A. ngụy ngũ khổ một khuôn mặt, nhìn ra tranh môn liền điên cuồng lục minh gì, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ hảo. Bọn họ thảo luận vấn đề này, hảo có một so. Liền cùng lao thử thương lượng phải cho miêu quải cái lục lạc dường như, ai đi làm cái này chịu chết quỷ. Đành phải mắt trông mong mà trông cậy vào thịnh kế đường tới cứu vớt chính mình. Nhưng mà, thịnh cửu gia chỉ là ổn ngồi ở trên sofa, ném cho hắn một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Trưng 104 ngoại ý muốn nhân chứng. Ba người chính vây ngồi sầu thành, hết đường xoay sở thời điểm, điện thoại vang lên. Nguyên lai sảnh ngoài có một vị hạ tiên sinh tới chơi, chiêu đại viên hỏi gặp hay không gặp. Thịnh hắn đi lên đi. Lục minh di tưởng, hơn phân nửa vẫn là vì đố gì quá sự. Hạ quốc trương niên thiếu thành danh, có thể ở trong chốn giang hồ được hưởng tương đương danh vọng sắc thật là có nguyên nhân. Người bình thường gặp như vậy sự, hơn phân nửa đem người cấp đuổi đi, nhiều lắm lại cấp điểm lộ phí chính là. Hắn lại là chủ trương giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến đây Liên hướng hắn này phân trượng nghĩa, chính mình cũng nên ra điểm lực. Mấy ngày không thấy, hạ quốc trương thay đổi thân màu đen vải phủ láo dài, thiếu vài phần tự phụ, lại nhiều chút giỏi gi Lẫn nhau hàn huyên một trận từng người sau khi ngồi xuống, Lục Minh Di đưa qua đi một trường đơn tử, hạ gia, đây là ta nhàn hạ khi ta liệt, Thượng Hải sở hữu nữ tử học đường đều ở phía trên có toàn ngày, cũng có lớp học ban đêm, tận có thể chọn lựa. Hạ Quốc Trương sắc thật là vì thế mà đến, nhưng lấy hắn ý tưởng này đối tiểu phu thê đúng là đường mật ngọt ngào thời điểm, chưa chắc có thể nhớ rõ này rất nhiều, lại không nghĩ rằng Lục Minh Di như vậy để ở trong lòng, không cấm chắp tay nói, tứ tiểu thư cao thượng, hạ mồ khắc sâu trong lòng. Nói này đó liền nghiêm trọng minh di tự nhiên cũng muốn khách sáo vài câu, ta trước hai ngày nghe thư, kia cổ giả vừa nghe nói tên của ngài, liền tiền thưởng đều từ bỏ. Nghe nói thiên tân trên mặt đất tay người người, phàm ở đây lưu sinh, có khó xử đều là tìm ngài. Làm buôn bán gặp gỡ phân tranh, muốn tìm ngài phán xét, sởi chân biệt tiến phòng trực, muốn dựa ngài làm bảo, nếu là hôn không đi xuống, còn muốn tìm ngài kiếm lộ phí. Ta điểm này sự, không coi là thứ gì. Từ phương diện nào đó tới nói. Hạ Quốc Trương cũng có thể tính đến này, một phương thổ địa ông vua không ai, hắn lại không kể công tiêu ngạo, không dối gạt ngài nói, ta nhạn môn từ Bắc Bình rời hướng Tân Môn, toàn dựa trên giang hồ bằng hữu giúp đỡ. Đã được ích, tổng cũng muốn có điều trả giá mới là. Này hai người chính mình không cảm thấy, ngụy ngũ ở một bên cười nói, các ngươi còn như vậy cho nhau khen tặng đi xuống, ta cơm chưa nhưng tỉnh một đốn, nị đều nị đã chết. Người giang hồ chú trọng chính là một cái thông quái, Hạ Quốc Trương lập tức cười ha hả, là ta sai, ta sai. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng hôm nay buổi tối liền từ ta làm đông đạo, không biết chư vị hay không rảnh rỗi. Dù sao bọn họ ở tiệm cơm đợi cũng bất quá miên man suy nghĩ, không nhưng thật ra rất chống không. Lục Minh Di hướng thỉnh kế đường phương hướng thoáng nhìn, thấy hắn không có cự tuyệt ý tứ, liền nói ngay, vậy làm thiền. Ta còn muốn gặp vị kia đỗ cô nương, kỳ thật ta tại Thượng Hải mãn đỉnh phương đang định khai trí nhánh. Nàng nếu là nguyện ý, có thể ban ngày ở trong tiệm công tác, buổi tối lại đi lớp học ban đêm đọc sách. Đã nuôi sống chính mình, lại học được bản lĩnh, hay không chấm trễ? Hạ Quốc Trương vui vẻ nói, như thế rất tốt, vậy ủy khuất đại gia đến nhà mình một tự, ta vừa lúc thỉnh nàng ra tới đại gia gặp một lần mặt, như thế nào? Nội danh tiệm ăn từ Thượng Hải đến Thiên Tân ăn đến nhiều, nhưng nhạn môn trưởng môn nhà riêng chính là chưa bao giờ kiến thức quá, hai bên tương đối một chút, Lục Minh Di liền không cần suy nghĩ, trực tiếp liền chủ bảng, Hảo. Tuy là cơm soảng, lễ không thể phế, Minh Di đem chính mình Hảo sinh thu thập một phen lại mua điểm tâm, rượu, lúa liêu chờ xứng thành bốn màu quà tặng, cùng thịnh kế đường, ngụy ngũ ở màn đêm vương xuống thời gian tới rồi hạ chạy, nay đóng ở vào đại ngõ nhỏ tiểu lâu vẻ ngoài tinh xảo, như là anh thức kiến trúc, hạ quốc trương sớm tại cửa chờ đón khách quý, vào đại môn mới biết có khác động thiên, đường thượng bàn thờ một đầu là sứ thanh hoa mỹ nhân bình, một đầu là cùng điển bạch ngọc voi vật trang trí, lấy bình an cắt tượng chi ý gỗ nam ghế bành, vân mẫu được khảm hoa cúc lê bình phong, trứng màn liên châu đều bị tinh mỹ. Lục Minh Di đối với đồ cổ không có gì nghiên cứu, nhưng không chịu nổi phụ thân thích, thỉnh kế đường cũng là này nói cao thủ, thô sơ giản lược đánh giá một định giá, này mãn đường gia cụ cũng đáng đến vạn kim. Không khỏi âm thầm cứng lưỡi, quả nhiên lùn có nhiều anh hảo, không thể khinh thường. Nơi này là hạ quốc trương nhà riêng, ngày thường chỉ có chính hắn, còn có mấy cái thân cận sư huynh đệ lại đây tiểu trụ, bởi vậy vũ giả không nhiều lắm. Hàn Huyên qua đi Lục Minh Di liền thấy từ phía sau rèm chuyển ra tới một cái xuyên quả hạnh hồng y dị thường cô đơn nhìn bất quá 18-9 tuổi bộ dáng, đầy đầu tóc đen ở sau đầu bản thành thấp bối tóc, nghiêng cắm một chi thông thảo hoa hạ ra cô nương rũ đầu được rồi cái phúc lễ, chỉ lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ cùng hầm dưới tiếng nói kiều nhu, rất có cổ nhìn thấy mà thương hương vị chỉ là hạ quốc trương đối mặt Mỹ nhân lại là chút nào không giả sắc thái vây vây tay nói, ta tới giới thiệu này vài vị là thịnh kiểu gia, lục tứ tiểu thư ngụy ngũ gia, đây là đỗ nhược cô nương đỗ cô nương đang muốn hành lễ Lục Minh Di chạy nhanh ngăn đón, hảo, hiện giờ đều sửa cộng hòa, này đó cũ lễ chúng ta có thể miễn tắp miễn. Nô gia đang nghe hạ Gia nói, nhận được tứ tiểu thư không chê, còn nguyện ý thế nô an bài công tác cùng học đường, nô thật sự không biết như thế nào cảm kích là hảo. Đỗ nhược ngẩng đầu lên, thật là cái thực mỹ cô nương. Bất đồng với phương Bắc Giai nhân trong sáng, phản nhiều ti vùng sông nước nữ nhi nhu mị, cùng nàng người nói chuyện đều không cấm trở nên nhẹ giọng từ tốt lên. Biết chư vị là từ Thượng Hải tới. Nô cô ý sửa trị một đạo thịt kho tàu lướt ván, một đạo du nấu măng. Làm được không đạo nghĩa, còn xin đừng chê cười. Tuy nói chính mình cũng là nữ tử, nhưng mỹ nhân nhìn cảnh đẹp ý vui, ai không thích đâu. Lục Minh Di lập tức dắt tay nàng, cười nhìn về phía hạ quốc trương nói, nghe đô cô nương nói được ta nước miếng đều mau xuống dưới, người chủ, có thể ngồi vào vị trí sao. Nhìn ta. Hạ quốc trương gõ gõ tự mình đầu, ảo nào nói, là ta sai, chậm trễ khách quý. Đại gia mau mời. Ta chuẩn bị tốt nhất lê hoa bạch, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ban bát tiên thượng sớm dọn xong tám đĩa món ăn nguội, sướng với tân năng rượu trắng, tại đây đầu mùa xuân mùa hưởng dụng, nhất thỏa đáng bất quá. Một phen thôi bôi hoán trận lúc sau, ngụy ngũ thừa dịp men say khai nổi lên vui lùa, Hạ huynh, lấy ta xem Đỗ Cô nương mạo mỹ lại hiền huệ, bên cạnh ngươi vẫn luôn thiếu cái biết lanh biết nhiệt người, sao không đem nàng lưu lại? Làm gì sao ngàn dặm xa xôi đưa đi Thượng Hải? Liên tính sợ trọng phía toái này một hai năm không ra khỏi cửa cũng là được. lời tuy đường đột nhưng đối ngược lại một chút không có buồn bực tỏ vẻ ngược lại ngượng ngùng mà túi đầu rất rượu trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng. nữ nhi ra cái này phản ứng thỏa thỏa chính là động tâm nha. lục minh di lại quay đầu lại xem này hai người một cái anh hùng một cái mỹ nhân đảo cũng xứng đôi. chỉ tiếc hoa rơi cố ý nước chảy lại là một chút phản ứng cũng không có hạ quốc trương thuận miệng ứng phó nói ngụy lao đệ chính là uống nhiều quá a đều bắt đầu nói mê sảng. Mắt thấy bọn họ đánh thái cực, vẫn luôn mặc không lên tiếng thỉnh kế đường đột nhiên cũng chen vào nói nói, "Ngụy Ngũ ngày thường không đáng tin cậy, cái này đề nghị lại không tồi, ta cũng muốn biết hạ ra vì cái gì kiên trì đưa Đỗ cô nương đi thượng Hải đâu." Có thể lao động thịnh công tử rũ hỏi, chuyện này liền không thể coi như không quan trọng, Lục Minh Di Lô Thái lập tức liền dựng lên. Đã sớm phương tâm ám hứa lỗ nhược, càng là âm thầm lo lắng, lặng lẽ lưu ý hắn trả lời. Hạ Quốc Trương đột nhiên đối mặt tám đôi mắt, áp lực thật sự không nhỏ, cười khổ nói: Ngụy lao đệ liền thôi, dùng cái gì kiểu ra đều tới khai hạ mộ vui đùa. Con người của ta nhàn vân giã hạ quán, thật tìm cá nhân tại bên người đó là chậm trễ hảo cô nương. Hùng chi, hiện giờ hoa bắc không yên ổn, ta không riêng gì muốn đưa Đỗ cô nương đi, quá đoạn thời gian khả năng ta chính mình cũng sẽ đi phương Nam. Nga, hoa bắc sao không yên ổn? Nguyễn nghe kỹ càng. Thinh kế đường hơi hơi nheo lại một đôi mắt phượng, trong đó lập lệ nghiền ngẫm quan mang. Nhạn môn nhất am hiểu đó là thao túng nhân tâm lấy nhu cầu ích lợi, Hạ Quốc Trương tự nhiên cũng là cái quan sát tỉ mỉ cao thủ, đơn giản thẳng thắn thành khẩn nói thẳng nói, ta là cái tiểu nhân vật, những cái đó cao cao tại thượng các đại nhân làm sự ta tả hữu không được, cũng cũng chỉ dư lại xa tránh một đường. Ta khuyên chư vị cũng sớm chút phản hối, lệnh thuốc phụ gần nhất vội thật sự, đại chiến sắp tới, chỉ sợ không tránh được sinh linh đồ thán. Lục Minh Di không cấm kinh hãi, nàng có thể biết được kết quả, là bởi vì so nhiều người khác sống lâu cả đời nhưng vị này hạ gia đến tuột cùng là bằng như thế nào suy đoán ra muốn sinh linh đồ thán hạ gia chúng ta nhận thức tuy không lâu nhưng cổ nhân có khuyên cái thành giao nói đến nếu thật đem chúng ta làm như bằng hữu còn thỉnh ngươi đem mới vừa rồi nói minh bạch ngụy ngũ có chút ngưng trọng mà buông xuống cái ly hạ huynh chúng ta bốn môn cũng coi như đồng khí liên trì thực sự có sự mong rằng ngươi có thể để điểm một vài trong không khí bắt đầu tràn ngập khởi một loại khẩn trương bầu không khí thời điểm một cái kiều khiếp khiếp thanh âm xông ra là nô ra nói, đón mọi người kinh ngạc ánh mắt, đỗ nhược thở sâu lại lặp lại một lần, là nô khuyên hạ gia sớm làm phòng bị, nô tử trước là hồ chủ nhiệm ra gì quá, lao gia rất được thịnh tổng trưởng coi trọng, bọn họ thương nghị đại sự cũng không lớn tránh nô. có một hồi nô gia nghe được bọn họ đang nói bố phòng đồ, còn nói tới rồi hoàng kim cùng thụy sĩ tài khoản gì đó, lục minh di đột nhiên một phách bàn tay, kế đường, ngươi còn nhớ rõ lần đầu tiên truyền đến tin tức sao? Nói ngươi thúc thúc cùng Nhật Bản người tại hạ thuộc ngoại thất ra mật hội. Cái kia cấp dưới họ Hồ sao? Thật là vô sảo không thành thư. Thinh Kế Đường chậm rãi gợi lên khóe môi, tựa hồ phát hiện cái gì hiếm lạ đồ vật giống nhau nhìn nỗ nhược, đem cô nương sợ tới mức nhắm thẳng Hạ Quốc Trương sau lưng trốn. Vị công tử này tuấn là tuấn, nhưng ánh mắt kia cũng quá dọa người. Nếu mọi người đều đã biết, lời nói liền hảo thuyết. Minh Di dứt khoát đem sự tình đều cấp chọn tới rồi chỗ sáng, Thịnh Vinh Giang cùng Diệp Bình Trương Mại Quốc Cẩu Vinh là ván đã đóng tiền sự chỉ là chúng ta khổ vô chứng cứ lấy bọn họ không biện pháp nếu đỗ cô nương đã từng chính mắt gặp qua bọn họ mật đàm có thể hay không hỗ trợ hồi tưởng một chút có hay không thư từ linh tinh đổ vật lưu lại hạ quốc trương là cái cực người thông minh lập tức nghĩ tới quan thiếu các ngươi là muốn bắt trụ bọn họ lui tới đích xác chứng minh thực tế theo sau đó công bố ra tới chính là không chờ hắn nói xong thịnh kế đường đã đứng lên hắn dung mạo đoan chính thanh nhã nhưng khí chất quá mức nghiêm nghị Cho nên tổng làm người sinh ra một loại khoảng cách cảm. Nhưng vị này quý công tử hiện tại lại sửa sang lại ý giề trang, đoan đoan chính chính về phía Hạ Quốc Trương cùng đỗ nhược hành một cái đại lễ, quốc gia nguy vong, mấy vạn tướng sĩ tánh mạng đều ở nhị vị nhất niệm chi gian. Phần 52. Chương 105 Hạ gia chủ ý. Những lời này phân lượng quá nặng, Hạ Quốc Trương nhất thời có chút ngơ ngẩn, đại phản ứng lại đây vội không ngừng giá trụ thịnh kế đường, hạ mỗ một giới lùng cỏ, nơi nào có buồn sự này. Hạ quốc trương tâm tình Minh Di nhiều ít có thể lý giải, loạn thế chung có thể giữ được chính mình cùng người chung quanh, đã là rất may. Trong triều đình, những cái đó đại nhân vật mỗi ngày cao đàm khoát luận, sau lưng lại chỉ lo thổi mạnh mồ hôi nước mắt nhân dân. Có bọn họ làm tấm gương, ai còn có rảnh suy nghĩ cái gì quốc gia nguy vong. Nhưng trừ bỏ tồn tại, tổng còn cần theo đuổi điểm cái gì đi. Minh Di thấp giọng nói, hạ gia, những cái đó đạo lý lớn ta cũng không nhắc lại, trên chiến trường thắng bại đều là chuyện thường. Ký không bằng người nhận mệnh là hẳn là. Nhưng mắt thấy đồng bào bởi vì bị người một nhà bán đứng mà hưởng mạng, ta lại làm không được. Hạ gia là người có ca tính, đối mặt Giang Hồ Đồng Đạo còn nơi trốn chiếu ứng, nói vậy càng thêm không muốn nhìn thấy này mạc thảm kịch phát sinh mới là. Lục Minh Di lời này những câu xuất từ phế phủ, kỳ thật nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình hiện tại làm có phải hay không phí công. Liên tính bọn họ kịp thời tố giác thịnh vĩnh giang, hết thể liền sẽ thay đổi sao. Minh Di rất rõ ràng, sẽ không. Nay chỉ là một cái mở đầu, ở phía sau tới nhật tử, khói lửa không còn có đỉnh chỉ quá. Nhưng nhìn thịnh kế đường trói chặt hai hàng lông mày, lại nhớ đến những cái đó sống sờ sờ quân sĩ, nàng vẫn là muốn làm chút cái gì. Liên tính phủ du lay động không được đại thụ, cũng coi như không làm thất vọng chính mình nỗ lực. Làm nhạn môn truyền nhân, hạ quốc trương nhất thiện với xem người, tự nhiên có thể thể nghiệm và quan sát đến nàng thành ý, nhất thời cũng có chút động dung, tình thế thật sự không xong đến tận đây sao có lẽ cho so ngươi có thể tưởng tượng còn muốn không xong một ít Minh Di cười khổ nói lửa lớn đốt thành huyết lưu ngang dặm cảnh tượng như vậy hả là nói muốn là có thể nghĩ ra được không biết là bị Minh Di trong lời nói bi thương sợ cảm nhiễm vẫn là xem ở ngụy ngũ cái này bằng hữu mặt mũi thượng Hạ quốc trương chính chính ngan sắc trinh trọng làm ơn đỗ nhược đỗ cô nương hiện giờ đành phải dựa vào ngươi mong rằng ngươi biết gì nói hết không nửa lời dâu dím cho tới nay khuynh mộ nam tử dùng loại này ngữ khí cùng chính mình nói chuyện. Đỗ nhược quả thực mau dọa choán váng, nô. No. Nô no gia chỉ là cái tiểu nữ tử, có thể biết được chút cái gì nha. Đừng sợ đừng sợ Minh Di chạy nhanh tiến lên chấn an nói, chỉ là làm ngươi ngẫm lại, thịnh tổng trưởng cùng người thương nghị khi, có hay không thêm quá cái gì, viết quá cái gì. Bán quan là bán, bán nước cũng là bán, ngươi bình thường đi trong tiệm thịt muối phong nông còn phải viết cái biên lai, Đã có giao dịch, hai bên luôn có đính cái hợp đồng, nếu không không sợ đối phương quỵt nợ sao. Nàng này so sánh cuối cùng thập phần chuẩn xác, tuy nói là ngụy ngũ thiếu chút nữa từ trên ghế một đầu tài xuống dưới, đối nhược lại rõ ràng không như vậy khẩn trương. Một bên hồi tưởng một bên ngập ngừng, cũng không có gì đặc biệt. Bất quá có một hồi bọn họ một đám người ở quan trong phòng nói sự, tan cuộc sau ta đi vào thu thập, từng gặp qua một phần văn kiện. Phía trên còn có bảy quải tám con không biết nước nào tự, che lại mấy cái hồng trương. Lao ra rất là chắc chẽ, lúc ấy liền đoạt lấy đi khóa kết sắt, bảo không chuẩn chính là ngươi nói đồ vật đối nhược không biết chữ, thật sự là kiện chuyện phiền toái, nhưng đổi cái góc độ tưởng giả sử nàng biết chữ, đối phương chỉ sợ cũng không thể dễ dàng làm nàng thấy cái gì. Minh Di không cấm có chút hết đường xoay sở, nay phải làm sao bây giờ? Nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Thịnh kế đường trầm ngâm một hồi, có giấy bút sao? Đương nhiên là có. Hạ quốc trương cùng ngụy ngũ bất đồng. Làm trường môn nhập thất đệ tử, năm tuổi vỡ lòng, 7 tuổi tập võ, một bút thư pháp ít nhất ở nghèo túng khi còn có thể đổi hai tiền tiêu. Lập tức dẫn mọi người liền đi thư phòng, chỉ thấy hai bài kệ sách san sát, giấy và bút mực mọi thứ đầy đủ hết. Lục Minh Di trước tán thưởng hai tiếng, hạ ra thư phòng này đủ chú trọng. Chỉ là hiện giờ không phải tham tường học vấn thời điểm, thịnh kế đường trực tiếp lấy chi tiểu tây nước máy bút máy, viết xuống một hàng tự bắt được Đỗ nhược trước mặt, nhận một chút, là loại này sao? Đúng đúng. tựa như như vậy. Đỗ nhược tuy rằng không biết chữ, cũng may chi nhớ thực hảo, lập tức liền nhận ra tới. Lục Minh Di cũng thò qua tới xem, đây là tiếng Nhật. Nàng tuy rằng cũng không quen biết, nhưng bà kia chẳng lề mề chiến tranh ban tặng, nhiều ít cũng gặp qua. Chính phủ văn kiện là dùng không đến ngày văn, xem ra việc này có 8 phần chuẩn. Tại đây loại thời điểm, đừng nói 8 phần, liền tính chỉ có 5 phần, cũng đến thử một lần mới được. Như vậy, dư lại vấn đề chỉ có một. Nếu Thịnh Vĩnh Giang thật sự cùng Nhật Bản người lén có như vậy một phần hiệp nghị, sẽ giấu ở địa phương nào đâu? Thịnh kế đường gắt xuống bút như suy tư gì, đỗ nhược bị người tư mang mà chạy, liền tính kia phân đổ vật nguyên bản từ hồ chủ nhiệm bảo tồn, ta tưởng hiện giờ hẳn là cũng không còn nữa. như vậy có thể muốn mạng người văn kiện, dù sao cũng phải ở chính mình dưới mí mắt mới gọi người yên tâm a. lục minh di đôi mắt xoay chuyển, nhìn về phía thỉnh kế đường, nếu không, ngươi về nhà lục soát lục soát xem, nay cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp. thịnh chín cân nhắc một chút, chậm rãi nói, ta lúc trước cấp trong nhà chuột bị điện giật báo, nói muốn mang ngươi về nhà tế tổ thuận tiện chuẩn bị hôn lễ, thời gian đảo đối được, lý do đều là có sẵn. Lục Minh Di không khỏi trong lòng đại định, vậy ngươi ngẫm lại trong nhà còn có chút cái gì thân thích, ngày mai ta đi công ty bách hóa mua chút lễ gặp mặt, diễn trò liền làm nguyên bộ, đừng bị lấy ra tật xấu tới. mắt thấy hai người bọn họ nói được có cái mũi có mắt, đảo mắt liền phải xuất phát tư thế, ngụy ngụ trước nóng nảy, đừng đừng đừng, các ngươi hai cái công tử tiểu thư, nung chiều từ bé, xích cũng chưa cậy quá nửa cái, vạn nhất bị phát hiện lo lắng suốt ruột mà so cái rơi đầu thủ thế, ngụy ngụ chính mình đem chính mình cấp sợ tới mức không nhẹ, vẫn là lại thương lượng thương lượng. Hạ Quốc Trương cũng khuyên đủ, việc này không nên nóng đội, can hệ đến thân gia cánh mạng đồ vật, như thế nào tiểu tâm bảo quản đều không quá, tuyệt không phải có thể tùy tiện sao nhặt ra tới. Này đó đạo lý lục minh gì cũng không phải không biết, chính là, thời gian không nhiều lắm, chúng ta không biết này bút giao dịch tiến hành tới rồi cái gì trình độ, nếu là chậm chạp lấy không được bọn họ chứng cứ phạm tội liền đành phải chớm mắt nhìn hết thể phát sinh, không sai thịnh kế đường sắc mặt dị thường nghiêm túc, sở hữu chuẩn bị chiến đấu bố trí đã hoàn thành, hiện tại liền tính đem thịnh vĩnh răng giết, cũng không thay đổi được đã định tắc chiến kế hoạch. bại ở trước mắt chỉ có này một cái lộ, không qua được chính là chết. trong lúc nhất thời, mọi người đều im lặng không nói, ngụy ngũ không thể gặp như vậy trầm trọng cảnh tượng, mắng một phét cái bàn, quốc gia đại sự ta cắm không thượng miệng, nhưng vì bằng hưu giúp bạn không tiếc cả mạng sống ta họ ngụy vẫn là có thể làm được lần này sự tính ta một phần ngươi đi làm gì nha lục minh di bị hắn hoảng sợ tức giận mà reo lên ta là phải cho kế đường đánh hiểm trợ ngươi cho rằng đây là kéo bè kéo lũ đánh nhau nha người càng nhiều càng tốt lại nói ngươi lúc này tới bắc bình cũng không phải du sơn ngọn thủy bồi chúng ta chỉ hoãn mấy ngày nay cũng đủ rồi sớm một chút hồi cửa chắn gió phúc mệnh đi tuy nói biết lục minh di là vì hắn hảo nhưng ngụy ngụ không phục lắm thịnh vĩnh giang vốn dĩ phòng kiểu gia liền cùng đề phòng cướp dường như Liền sợ các ngươi cái gì cũng chưa nghe được, trước thua tiền. Không bằng chờ ta tìm hai cái huynh đệ, đem thăm một hồi tổng trưởng phủ. Còn đêm thăm, vị nhân huynh này sợ không phải hai ngày này nghe trộm ngự mã thượng nghiện đi. Minh Di thở dài, cấp thỉnh kế đường đưa mắt ra hiệu, ý tứ chính mình không có cách. Tâm ý nhưng ra. Thịnh chín đầu tiên là gật gật đầu tỏ vẻ tán thành, ngay sau đó chuyện vừa chuyển. Bất quá ngươi phải biết rằng ta thúc phụ quý vì quân ủy hội tổng trưởng, an bảo cấp bậc rất cao. Hắn ở nhà khi ít nhất có một cái cảnh vệ ban phụ trách tuần tra, hơn nữa gia đình trong phủ như thế nào tính cũng có 3-40 cá nhân. Những người này cũng không phải là sích thủ không quyền, xứng đều là đức chế vũ khí. Đoàn côn, mọi thứ đầy đủ hết. Muốn trà trộn vào trong phủ cũng đã thực khó khăn, càng đừng nói đêm thăm. Một cái làm không tốt, phải là ta tới thăm ngươi, thăm ngươi phòng trực. Nghe được thịnh phủ cảnh vệ nhân số khi, ngụy ngũ sắc mặt có chút cường, lại nghe được vũ khí càng là khỏe miệng quất thẳng tới. Chỉ là không hảo yếu thế, chúng ta cửa chắn do kéo quải tử cũng là có tiếng, kẻ hèn mấy cái tay sai có thể làm khó dễ được ta. Có thể sống xe ngươi, không tin hỏi hắn nha. Thịnh kế đường chỉ chỉ hạ ra, có thể giả ta thúc phụ như vậy giống như lúc, nói vậy đối thịnh phủ là có điều hiểu biết. Hắn như vậy vừa nói, hạ quốc trương không khỏi nở nụ cười, kiểu ra kiến thức hơn người, quả nhiên có độc đáo chỗ. Không dối gạt đại gia, lúc trước hạ mộ sắc thật trà trộn vào thịnh phủ đương qua kém. Nói lên an bảo. Thật sự nghiêm ngặt, không phải dễ dàng như vậy sấm. Liên không khác biện pháp. Ngụy ngũ tuy không tình nguyện, lại cũng đến thừa nhận tự mình đoàn bản. Hạ Quốc Chương có thể áp đảo các sư huynh đệ, trở thành nhạn môn đứng đầu. Trừ bỏ văn võ kiêm tu, trọng nghĩa khinh tài, còn có một góc nhất quan trọng, chính là làm người cơ biến. Ngụy ngũ cùng hắn là có giao tình, Thịnh Cửu gia cùng Lục Tứ tiểu thư làm người hắn cũng thực thường thức, liền nhịn không được cấp người sở nóng nảy một hồi, thật đúng là làm hắn nghĩ ra cái chủ ý. Chư vị nếu là tin của ta, nhưng nghe ta một lời. Hạ quốc trương nghiêm mặt nói, hiện giờ đại gia phạm sầu sự tình tổng cộng hai cọc, một là không biết kia phân văn kiện đến tuột cùng dấu ở nơi nào, nhị là dù cho điều tra rõ ràng địa phương, cũng yêu cầu cái có có thể vì đem văn kiện lấy ra. Ta trước nói để nhị cọc, phong mã chim yến tức bốn môn, ai cũng có sở trường riêng. Muốn nói trèo tường vật hộ, đầu trộm đuôi cướp hoạt động, chỉ có tức môn nhất tinh này nói. Vừa nghe tức môn hai chữ, ngụy ngũ nhịn không được lại một phách cái ph Đem vây xem đôi nhược cấp sợ tới mức run lên, ta như thế nào không nghĩ tới nảy cha đâu. Lý Tam Ca gần nhất nhưng ở Bắc Bình. Hạ Quốc Trương thấy hắn tỉnh dậy, cười mắng, một có hảo sai sự, ngươi liền nhớ tới ngươi Tam Ca tới. Nếu như bị hắn nhớ thủ, ngươi ngày sau liền ôm túi tiền ngủ đi. Ngụy ngũ mới mặc kệ này rất nhiều, hắn có thể có mấy cái tiền, để mắt cũng chỉ quản cầm đi hảo. Cựu gia, tứ tiểu thư, ta vị này Lý Tam Ca cũng không phải là người bình thường bên trong cánh cửa số hắn khinh thân công phu tốt nhất, lại không trộm người bình thường ra, chỉ trộm làm giàu bất nhân, làm quan bất chính. Nếu là có hắn hỗ trợ, liền tính lại nhiều gấp đôi cảnh vệ cũng không gì đáng sợ. Vị này Lý Tam ở Bắc Bình tên tuổi cực đại, Lục Minh Di tuy xa tại Thượng Hải không nghe nói quá, nhưng có thể được hạ quốc trương cùng Ngụy ngũ cộng đồng tiến cử, chắc là vị có bản lĩnh người. Nhưng cái thứ nhất vấn đề vẫn không có giải quyết, nàng không cấm ra tiếng rò hỏi, chúng ta đây như thế nào mới có thể xác định văn kiện giấu ở nơi nào đâu Trước 106 đại kết cục, muốn nói Bắc Bình thịnh ra, lùi lại 30 năm cũng không tính cái gì danh môn. Nhưng từ thịnh Nguyên Kiệt trưởng quân chính, thịnh Phủ thành Tổng thống Phủ, này môn đệ liền lừng lấy lên. Tuy nói thịnh Nguyên Kiệt mất đến sớm, nhưng thịnh Vĩnh Giang chặt chẽ nắm lấy ca ca lưu lại thế lực, thịnh ra vẫn như cũ là chính đàn thượng vòng bất quá một cây cây thường xanh. Nhân ra như vậy, muốn nói đưa thiếp mời mời khách là rất ít có người sẽ tự tuyệt. Không đến 4 giờ các kiểu xa hoa ô tô đã đem cửa ngõ nhỏ tẻ đến chật như nêm cối. các loại danh thiếp cùng danh mục quà tặng càng là cùng tuyết rơi giống nhau, mau giữ cửa phòng cấp ba phủ. trong hoa viên nguyên bản liền đắp tử đằng hoa đồng, nhất xuyên xuyên tươi đẹp đóa hoa rủ xuống xuống dưới, thâm thâm thiển thiển trông rất đẹp mắt. an mặc trang phục lộng lẫy các khách nhân từ phía dưới xuyên qua đã nhưng ngắm hoa, lại có thể che âm, vừa đi vừa sôi nổi nghị luận lần này đại mời khách nguyên nhân. Nghe nói lần này vai chính là Thịnh Cửu thiếu gia một cái an mặc xanh lá cây loang loáng xa sờn xám thái thái thấp giọng nói, nhưng ta liền buồn bực, Thịnh gia cái này thiếu gia là ngoại thất sinh, nhất quán không được sủng ái, lại bị ném tại Thượng Hải nhiều năm. Mắt thấy Thịnh tổng trưởng có thân nhi tử, cháu trai càng nên sang bên ứng, sao làm ra như vậy đại phô trương? Một cái khác xuyên hững đỏ sắc tây trang chính là Bộ ngoại giao hạ cục trưởng thái thái, nàng thân phận đã cao, lại có tình báo nơi phát ra, tự nhiên có một bụng tin tức muốn phát biểu. Hoàng Thái Thái, ngươi không biết, Thịnh Gia thiếu gia phía trước mới tại Thượng Hải đính hôn, kia trường hợp chính là hoành động nửa thành a. Nhà ta lão hạ cũng đi, nói được có cái mũi có mắt. Đây là cựu thiếu gia lần đầu tiên mang theo vị hôn thê trở về gặp thân hiếu. Thịnh Lão Thái Thái nếu không đem trường hợp làm được phong cảnh chút, chẳng phải là bị thông gia so không bằng? Nha, này cũng thật không biết. Nhà của chúng ta lão hoàng chính là cái du mượn ngất đáp, muốn rửa hắn nha này 49 thành quả thực không có tin tức. Ngài lại cho ta nói một chút. Này tân nương tử là cái cái gì địa vị, cũng miễn cho đợi lát nữa thất lễ. Hoàng thái thái trưởng phu quan tuy không lớn, lại là cái quan trọng bộ môn. Nàng cung hạ thái thái ở gần đây, ngày thường lại nịnh hót đến hảo, bởi vậy giống như vậy tiệc rượu hạ thái thái tổng nguyện ý mang khế nàng một phen, chúng ta tỉ muội chi gian tự nhiên là biết gì nói hết, nghe nói nhà gái là ngân hàng gia nữ nhi, trong nhà vàng bạc nhưng nói là đầy dây. Người ngoài đối với lục minh Di tràn ngập tò mò, mà vị này nữ chủ lại là khẩn trương đến không được ở trong phòng liền xoay mười mấy vòng, thằng đem thịnh kế đường đôi mắt đều cấp chuyển hôn mê. người sợ cái gì? Thịnh chín thật sự không thể gặp nàng bộ dáng này, bắt lấy cánh tay chính là đem dây cốt cấp dừng lại. hôm nay tới dự tiệc trừ bỏ ta thúc thúc đồng liêu, bộ hạ chính là thương gia giàu có cử giả. ta xem ngươi bình thường ở nhà cũng không gặp những người này, có lệ lên hẳn là thuận buồm xuôi gió mới đúng. Minh di sớm liền trang điểm trải chuốt hảo, phương bắc không khí nguyên liền so phương nam cổ xưa, xuyên tây trang liền không lớn thích hợp một bộ theo tây phủ hải đường màu xanh hồ nước sơn sám, tiếu lệ lại không mất đoan trang. trên cổ một vòng châu liên sáng đến độ có thể soi bóng người, trên mặt mỏng thi son phấn, càng là sấn đến má đào hạnh mặt người so hoa kiểu. mỹ nhân ở bên, thịnh kế đường nhịn không được ở nàng bên thay nói nhỏ, ta dám nói hôm nay trình diện khách nữ, có một cái tính một cái, đều cập không thượng mỹ mạo của ngươi. tuy nói là ca ngợi, khá vậy muốn phân cái thời gian địa điểm. Minh Di nhịn không được chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Dưới chân cũng không lưu tình, dẫm xong sau còn muốn nghiền hai hạ, đều khi nào còn như vậy không đứng đắn, ta này trái tim từ buổi sáng nhảy đến hiện tại liền không đình quá. Ngụy ngũ nhưng liên là ngươi, hiện giờ rốt cuộc là cái cái gì chương trình. Ai ngờ thịnh kế đường vẫn là không để bụng, phản cười nói, tim đập là chuyện tốt, không nhảy nên đã chết. Mắt thấy tương lai phu nhân thẹn quá thành giận, lại là một cái đôi bàn tay trắng như phân đấm tới, mới đem nàng xả tiến trong lòng ngực chấn ăn nói, hảo hảo, vốn dĩ tưởng đầu đậu ngươi. Ai ngờ ngươi liền điểm này vui vừa đều chịu không nổi. Ngụy ngũ đã sớm truyền tin tức tới, kế hoạch thuận lợi, ước trừng khai tịch trước là có thể được đến tin tức. Sớm nói không phải được rồi, biết rõ nàng sốt ruột còn lấy nàng dễ cận, Minh Di lại tản nhẫn trừng mắt nhìn vị hôn phu liếc mắt một cái, ta là thế ai khẩn trương. Cũng không nhìn xem ngươi liệt kia trương danh sách có bao nhiêu trưởng, trong lúc nhất thời muốn thăm như vậy nhiều ra, tức trên cửa hạ thêm lên cũng không vài người. Liên tính kia lý tam cả người là thiết, có thể đánh mấy cây đinh Ta liền sợ không kịp kinh động ngươi thúc phụ, hắn liền trước thất thủ bị bắt. Kia Hạ quốc trương hiến kế khi, ngươi như thế nào không cầm dị nghị? Thấy nàng càng nghĩ càng để tâm vào chuyện vụn vặt, Thịnh kế đường cố ý nói. Ngày đó mọi người chính phát sầu như thế nào xác nhận văn kiện nơi vị trí, Hạ quốc trương suy nghĩ một cái kế sách, gọi làm rút dây động rừng. Từ tước môn gia ngựa liền trộn mấy nhà Bắc Bình trong thành có ảnh hưởng lực nhân gia. Đại tin tức truyền tới Thịnh vĩnh Giang trong thai, hắn tự nhiên sẽ lo lắng văn kiện an toàn. Hắn một lo lắng. Tự nhiên sẽ đi xem xét, thậm chí là rời đi cất chứa địa điểm, đến lúc đó tự nhiên rõ ràng. Minh Di bị hỏi đến nhất thời nghẹn lời, lúc ấy không phải không suy xét đến như vậy nhiều chi tiết sao. Còn nữa nói, Thịnh Vĩnh Giang vốn dĩ liền coi hắn vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Vốn dĩ an phận đái tại Thượng Hải, có lẽ còn có thể dung hắn sống lâu mấy năm. Hiện giờ như vậy tốt cơ hội, tùy tiện cấu cái ăn trộm quốc gia cơ mật, ngay tại chỗ xử quyết đều không quá. Ta có chút sợ nàng nhẹ nhàng dựa vào ái nhân lực. Thấp giọng nói, nếu chúng ta cái gì cũng không biết, không biết Thịnh Vĩnh Giang cùng Diệp Bình Chương đã làm cái gì, sắp sửa làm cái gì, có thể hay không quá đến vui vẻ một ít. Lục Minh Di trong máu tự mang theo một cổ quật cường, như vậy yếu ớt thời khắc cũng không thường thấy. Thịnh kế Đường bất giác có chút đau lòng, nhưng không chờ hắn mở miệng, nàng đã tự hỏi tự đáp, đại khái sẽ không. Nếu thật quá đến ngây thơ mở miệng, kia cùng người chết có cái gì hai dạng. Minh Di, đừng sợ nhẹ vỗ về nàng tóc. Thịnh Cế Đường nói. Còn nhớ rõ khi đó ta cảnh cáo ngươi, lục gia suy sụp là tất nhiên, nhưng ngươi nói cho ta ông trời đã cho cơ hội, cho nên ngươi sẽ chặt chẽ bắt lấy nó. Ngươi làm được, hiện giờ ta cũng sẽ làm được. Hít sâu một hơi, Minh Di ngẩng đầu lên hờn dỗi nói, được rồi, ta chính là nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Ngươi cũng là, tổng thức đêm không thể được, hồ cha đều toát ra tới. Nàng gái này đề tài xoay chuyển có chút mò, thịnh kế đường sờ sờ cầm nói, khó coi sao. Đẹp nha. Người nam nhân này ở trong mắt nàng không một chỗ khó coi, nhưng là Minh Di vẫn cứ cười đem hắn đẩy đến một bên trên ghế nằm, sấn còn có thời gian, ta thế ngươi tạm mặt. Một khối nhiệt khăn lông, một vại bọt khí cao, một phen dao cạo, lục Minh Di nhất chiêu nhất thức đều ra dáng ra hình. Thịnh kế đường một mặt nhậm nàng bài bố, một mặt cảm khái, không nghĩ tới ngươi còn có này phân tay nghề. Ta không cùng ngươi đã nói sao, đời trước ta chính là bến Thượng Hải số một trải đầu bảo mẫu, điểm này việc nhỏ tính cái gì. Những cái đó lúc ấy xem ra nghèo túng chuyện cũ, Lục Minh Di hiện giờ nhắc tới lại có chút tiểu đắc ý. Tố Chỉ nhỏ dài ở chính mình trên mặt bận rộn, Thịnh Kế Đường biết rõ chính mình lúc này tốt nhất không cần nói chuyện, miễn tao phá tướng chi ngu, nhưng chính là nhịn không được, "Minh gì? Ở ngươi cảnh trong mơ tương lai là bộ dạng gì? Chư bỏ chiến hỏa liên miên, dân chúng lầm than, có cái gì chuyện tốt phát sinh sao?" "Chuyện tốt?" Đối Lân địa Long những người đó tới nói, có thể tồn tại liền tính là chuyện tốt. Minh Di nghĩ nghĩ, Kỳ thật dân chúng chỉ cần nhật tử không có trở ngại, cũng không so đo cái gì. Hung chi trưởng đánh tới mặt sau, chúng ta đã mau thắng. Ta lúc ấy cũng tổn số tiền, tính toán hảo hảo kinh doanh son phấn cửa hàng. Thinh kế đường nhắm mắt lại mỉm cười lên, hiện giờ mãn đỉnh phương đã khai đi lên, nếu chúng ta có cái kia vật khí, nào đến chiến tranh kết thúc, ngươi muốn làm cái gì? Ta ngẫm lại minh di thực nghiêm túc mà suy tư một chút, ta muốn một cái hoa viên, bên trong trồng đầy tử đình hương, tưởng dưỡng một con mèo. Nhàn hạ khi có thể mang nó ở trong hoa viên phơi nắng, còn tưởng ta ái người bồi ở ta bên người. Xuân ngắm hoa, thu thưởng diệp, những cái đó có thể cùng nhau vượt qua thời gian. Nàng chưa bao giờ như thế khắc ao. Thủ đoạn bị bắt trụ khi Minh Di túi đầu thình lình rơi vào một cái đầm hồ nước, đó là tình nhân đôi mắt. Ta đáp ứng ngươi. Cả phòng tiểu diễm trung chỉ thấy xa mảnh không gió tự động, một người mặc áo màu xanh lơ kính trang nam tử nháy mắt phiên tiến vào. Nơi này là lầu hai, nhưng người nọ lại như giống trên đất bằng một tiếng cũng chưa phát ra đối mặt như vậy đột nhiên biến cố thịnh kế đường đã sớm cảnh giác lên đứng dậy đem Minh Di che ở phía sau kia nam tử mọi nơi nhìn xung quanh một chút sau hái được mông mặt khăn lộ ra một trương thật là tuấn tú gương mặt Lý Hoa gặp qua thịnh cửu gia lục tứ tiểu thư tới mà mua Têu nhị vị bị sợ hãi tuy rằng đã có dự cảm nhưng người tới kêu phá thân phận kia nháy mắt Minh Di mới tính chân chính yên lòng nguyên lai like là Lý Tâm gia hảo tuấn khinh thân công phu kính đã lâu Cùng trong tưởng tượng giang dương đại đạo bất đồng, Lý Tam tuổi tác thực nhẹ, cười liền lộ ra hai viên nhọn nhọn răng nânh tới, không dám nhận ngài này một tiếng. Hạ gia vì hai vị sự ở Xuân Phong đắc ý lâu quảng phát anh hùng thiếp, triệu tập bốn môn nhân mã, đây chính là năm gần đây ít có việc trọng đại A. Hạ Quốc Trương kế sách nói đến đơn giản, thực tế chấp hành lên lại cực kỳ phức tạp. Những người đó gia phi phú tức quý, tự nhiên không thể thiếu bảo tiêu hộ viện, như thế nào đắc thủ chính là cái nan đề. Lại chính là tin tức truyền đến cần có người nghiêm mật giám thị thịnh vĩnh giang hướng đi nếu không cũng là hưởng công hạ quốc trương đưa Phật đưa lên tây đơn giản liền làm cái tổng điều hành đại phái thì mời mời ngoại tám bên trong cánh cửa có trí giả tương trợ thịnh kế Đường đứng dậy trịnh trọng chắp tay nhiều mông Tam gia cao thượng rút đao tương trợ chi tình tất có thâm tạng nói quá lời ta Lý Tam sinh bình hận nhất bất nhân bất nghĩa quên nguồn quên gốc đồ vật còn nữa nói Bắc Bình đã hồi lâu không có như vậy thú vị sự ta tự nhiên muốn tới chiếm cái trước Lý Tam tính cách lanh lẹ Toàn không phải kia chờ toàn ở tiền trong mắt người, ba lượng hạ liền đem bố trí giới thiệu một lần. Ta tước môn huynh đệ tuy không nhiều lắm, quý ở tinh, này bác bình trong thành lại có một nửa bảo tiêu hộ viện là cửa chắn gió tương ứng, đã sớm chào hỏi qua. Nghĩ đến hiện giờ hẳn là đã thủ. Ta phụ trách đi theo Thịnh Vinh Giang, một khi phát hiện văn kiện nơi, lập tức xuống tay. Lý Tam thân thủ bọn họ vừa mới linh giáo qua, Minh Di tức khắc cảm thấy an tâm không ít, cùng Thịnh kế đường liếc nhau sau nói, cực hảo, có Tam gia tương trợ tin tưởng đại sự tất thành. Đang nói chuyện, cửa vang lên tam hạ tiếng đập cửa. Minh Di e sợ cho là thịnh gia người hầu, trước nhướng mày ý bảo Lý Tam tránh ở phía sau rèm, chính mình đi quản môn, ai a. Lục tiểu thư, là cho ngài đưa đầu hoa tới. Tuy nói cách một phiến môn, đối phương còn méo giọng nói, Lục Minh Di vẫn cứ một chút liền nhận ra Ngụy Ngũ, nhịn không được mắt trợn trắng. Cửa vừa mở ra, an mặc vải trúc bâu cân và táo dài Ngụy Ngũ bưng cái mâm bạc xoát liền thoăn đem tiến vào, Lý Tam nhịn không được khen một câu. Lão Ngũ gần nhất công phu có tiến bộ à? Tiến bộ cái gì, này không phải cấp bước sao? Ngụy Ngũ vừa nhấc đầu thấy hắn, đảo cũng không có gì kinh hoàng chi sắc, hai người cùng ước hảo dường như. Thế mới biết năm đó hạ ra không dễ, theo ta này xấn loạn trà trộn vào tới đều bị đề ra nghi vấn vài lần, hắn chính là có thể huống thượng mấy tháng, thật sự là có thể làm. Bị hoảng sợ Lục Minh Di lại nhìn chằm chằm hắn trên tay khay bạc nhíu mày, người này lại làm cái quỷ gì? Kia bàn đựng đầy mấy đó thực dược, cùng chung trà giống nhau lớn nhỏ. Lạc hà dạng nhăn sắc, trung gian còn có một cái viền vàng. Đây là có nói đầu, gọi làm kim mang gây, chính là cực chân quý chủng loại. Chân hoa A. Thịnh lao thái thái phân phó, hôm nay phải làm cái hội ngắm hoa, trừ bỏ trong viện bãi, dàn trồng hoa thượng trác, thịnh thái thái các tiểu thư cũng đều châm thượng hoa, đại gia cùng nhạc. Ta khó khăn đoạt cái này sống, hảo cùng các ngươi thông gió. ngụy ngũ thần sắc nghiêm túc lên, mới vừa có hai cái xuyên chế phục tới bái phòng thịnh tổng trưởng trong đó một cái như là bắc bình cục cảnh sát phó cục trưởng hứa chiếm khôi ta đoán có lẽ là sự đã phát thật sự minh di hôm nay làm đến lúc kinh lúc giống đều có chút thần hồn nát thần tính ngụy ngụ quả thực muốn kêu khởi đâm thiên quất đều lúc này ta còn có tinh thần nói dẫn sao chúng ta trước mắt làm sao bây giờ lấy ra biểu tới tính nhẩm một chút thời gian thịnh kế đường trong lòng đại khái hiểu rõ ta đi tìm thịnh vĩnh giang sắp khai tịch, hắn nếu vội vã xác định văn kiện rơi xuống tất nhiên sẽ không cùng ta nhiều dây dưa Hảo, chúng ta đây liền hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lý Tam hướng ngụy ngũ gật gật đầu, đi trước ra cửa, vô hình chung một loại an ý đã đạt thành. Mặc kệ là tại đây tòa phủ đệ nội, vẫn là ở bên ngoài, có vô số người đang ở nỗ lực. Như vậy ngắm lại, Lục Minh Di bỗng nhiên có thể thể hội Lý Tam tâm tình. Tuy rằng chính mình miểu như bùi bặm, nhưng chính mình đang ở tham dự sự giống như có thể truyền lưu đi xuống. Sống lại một hồi, nàng quả nhiên là kiếm lời. Cùng nàng bất động. Từ trước đến nay kiểu Trung Quốc trang điểm thịnh kế đường hôm nay lại xuyên một thân Tây Trang, càng có vẻ thân hình đĩnh bản xuất chúng. Minh Di vì hắn sửa sang lại cả vạn, cầm lấy một đóa kim mang vây cắm ở khấu thượng. Thực dược ở phương Tây hoa ngữ là lưu luyến chia tay, nàng hơi hơi hé miệng, cuối cùng chỉ hối thành một câu, cẩn thận, nhớ do ngươi đáp ứng ta nói. Phần 53 Thịnh kế đường thì tại cái chán của nàng khẽ hôn một cái, thấp giọng nói, hảo, chờ ta trở lại cho người châm hoa. Nhìn hắn bóng dáng. Minh Di chậm rãi gợi lên khỏe môi, nàng giống như thấy được chính mình tương lai. Không cần quá nói nhiều, hắn biết nàng sẽ chờ, mà nàng cũng biết hắn sẽ hồi. Kết thúc. Linh Linh cư cửa nước Pháp ngô đồng thượng, biết chính là hết tầm ý cái không để yên. Hậu viện dàn nho và táo một bàn rượu và thức ăn, có nhà mình chế tao đậu tương, ngông trưởng, lưới vịt, cũng có bên ngoài gọi tới nướng mở bờ cờ. Sau lại đâu? Hạ Chí một bên mùi ngon mà gặm cái nướng móng heo, một bên thúc rục ngụy hân tiếp tục đi xuống giảng kia phân văn kiện đến tột cùng trộm được không có Lâm Nguyên Như cũng là nhị thập tứ hiếu lao công ở một bên phụ trách bưng trà rót nước Thanh Cảnh Hạ tới Lâm Tương này ba người tuy là tuổi tác kém rất nhiều nhưng căn cứ vào đối bắt quái chân thành nhiệt đái cũng là mở to hai mắt nhìn chờ bên dưới đối mặt một bản xem thì vui Ngụy Hân không cấm có chút hỏng mất cô nãi mãi hôm nay là ta ra tủ nói tốt thầy ta đoán gió kết quả một không để ý nhắc tới lao ra từ nhóm năm đó chuyện xưa liền thành các ngươi an ta nhìn, quang xem cũng coi như, còn muốn kể chuyện xưa cho các ngươi trợ hứng, có hay không nhân quyền A. Rốt cuộc tuổi trẻ A, xem ra vẫn là ngục giam ngồi sổn thiếu, phương diện này tiền bối hạ tới không cấm lời nói thâm tiếng nói, ngụy lao đệ, làm cho lâm đội trưởng mặt, ngươi một cái tạm tha phần tử cũng đừng nói chuyện gì nhân quyền. Ngươi xem ta cũng coi như người bị hại đi, cũng chưa cùng ngươi cái này bọn bắt cóc so đo. Phi nhắc tới khởi cái này, ngụy hân liền tới khí, rõ ràng là các ngươi nhạn môn đấu tranh nội bộ Đem ta cấp kéo xuống thủy, còn không biết xấu hổ nói. kia cũng là người trước nổi lên tham niệm tưởng đi theo hạ nguyên phân ly canh, trách được ai đây. Hạ tới nhu mai, không có một phân ngượng ngùng. Hai người một quấy khởi miệng tới, cái gì năm xưa chuyện cũ đều ra bên ngoài phiên. Ngụy ngũ công kích hạ tới không tiền đồ, cả đời làm một phiếu đại mua bán suýt nữa ngồi tủ đến sông cạn đá mòn. Hạ tới liền nói hắn xuẩn, nhật tử quá đến em đẹp bị hạ nguyên bán còn tìm tiền. Hạ trí trước nhìn một cái thân là lao động cải tạo thâm niên nhân sĩ sư hình, nhìn nhìn lại một vị khắc hình mãn phóng thích đại ca, đầy mặt không đành lòng tốt thấy, đáng thương sư phụ ta một thế hệ tông sư, ngụy lao gia tử cũng là vị hảo kiệt, hậu nhân bên trong cư nhiên ra hai người các ngươi hóa, thật là sư môn bất hạnh. Nếu không nói như thế nào phu thê đồng tâm đâu, chầm mặc ít lời lâm đội trưởng cũng đúng lúc mà bổ một đao, ít nhiều còn có ngươi, cuối cùng hòa nhau một thành. Nói đông nói tây một đống, lâm tương không vui, ai nha. Đại ca đại tẩu các ngươi chậm rãi tu ân ái, ngụy đại ca tiếp tục giảng, sau lại thế nào? Sau lại sau lại, lại không phải lưu nếu anh tổ chức buổi biểu diễn. Ngụy huân thở hồng hộc mà thấp giọng lẩm bẩm hai câu, vội vàng hướng trong miệng bảo hai khẩu tôm bóc vỏ cơm chiên, tiếp tục nói, sau lại còn dùng nói sao? Khó được bốn môn chúng sức hợp tác một hồi, như vậy việc trọng đại chính là trăm năm khó có, nào có không thành công đạo lý. Kia phân nhận không ra người hiệp nghị sau lại bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, cử quốc ồ lên. Thịnh Diệp hai người thành chuột chạy qua đường, ở trong ngục giam không đái hai năm liền đã chết. Bất quá nên đánh trượng vẫn là không có thể miễn, bất quá là thương vong thiếu chút thôi. Dứt lời, Ngụy Hân còn thở dài khẩu khí, rất có quần cuộn về đông sông mai chạy, cuốn trôi hết thể anh hùng cảm khái. Nhưng như vậy qua loa kết cục, lại làm người nghe thập phần không hài lòng. Thịnh cảnh trước quán giận nói, ngươi này cũng quá đầu voi đuôi chuột, phải biết rằng trượng đánh đến như thế nào, phiên thư xem TV không phải được rồi sao chúng ta muốn biết chính là người sau lại thế nào, tỷ như lục nghi nhân gả đi ra ngoài không, lục giai nhân ly hôn không, còn có ngụy ngũ có phải hay không đối tô biểu tỷ có điểm ý thứ a, thịnh cảnh không hổ là toàn bộ phố đồ cổ thượng nhất không làm việc đảng hoàng lão bản chi nhất, bắt quái lên vấn đề mỗi người đều hỏi ở điểm thượng, chọc đến hạ tới cùng lầm tương sôi nổi cho hắn điểm tán. ngụy huân nhịn không được lại thở dài, rõ ràng hạ trí lão công nhìn rất đáng tin cậy, thân thích nhóm lại một cái so một cái kỳ ba. Lục nghi nhân sau lại gả cho một cái thương nhân, bổn phận độ nhật. Lục giai nhân cùng mạc ra trinh ly hôn, gả cho vệ minh phu. Ha! Lâm thương không khỏi thật sâu chấn kinh rồi, còn có loại này thao tác. Ai biết được, đại khái trên đời thực sự có nhân duyên thiên định việc này đi. Ngụy huân buông tay, khi đó không phải đánh giặc sao, binh hoang mã loạn mà lại gặp gỡ, Một cái ly hôn, một cái tăng ngấu, vòng đi vòng lại lại vòng trở về một chỗ. Lão gia tử nhà ta liền không này phân vật khí. To Linh sau lại mang theo cha mẹ một khối đi nước Pháp, chỉ có thể nói có duyên không phận đi. Sơ sơ cái mũi, Lâm Tương gia vẻ thâm trầm nói, kỳ thật, có thể hay không là Ngụy Gia Gia còn nhớ Thương Trạm Đất tứ tiểu thư đâu? Ta cảm thấy hai người bọn họ cũng rất xứng đôi. Ngụy Huyên cơm chiên ăn nhiều có điểm miệng khô, vừa nghe lời này thiếu chút nữa đem trong miệng trà cấp phun ra tới, dùng một loại cổ quay ánh mắt liếc mắt thỉnh cảnh, lời này cũng không thể tùy tiện nói, ông nội của ta cùng bọn họ vợ chồng vẫn luôn bảo trì lui tới. Thịnh kế đường xem như màu đỏ nhà tư bản, hắn sau lại đem thịnh ra tài sản chuyển rời đến Thượng Hải, kiến thành một cái thương nghiệp đế quốc. Một mặt cấp ngầm tổ chức cung cấp tài chính, cũng bảo hộ không ít kháng nhật trí sĩ. Mãi cho đến kháng chiến thành công, ông nội của ta đi Hàng Châu, hạ gia lựa chọn lưu tại Thượng Hải, mà thịnh thị vợ chồng tắc đi nước ngoài định cư. Này vừa đi, từ đây liền trời Nam đất Bắc. Hạ chí rất ít theo sư phụ nơi đó nghe được ngày xưa chuyện xưa, không cấm có chút thổn thức, ai có thể nghĩ đến? nhiều năm về sau ngụy hạ hai nhà hậu nhân lại tụ ở cùng nhau duyên phận thứ này thật đúng là kỳ quái ai ngờ ngụy huyên biểu tình càng kỳ quái không phải hai nhà là tam gia tam gia mọi người nhất thời đều có chút nghi hoặc vẫn là tiểu hạ tỷ phản ứng nhanh nhất thịnh thị định cư nước ngoài thịnh cảnh ngươi ra ra tên gọi cái gì lập tức trở thành ánh mắt tiêu điểm biểu ca đại nhân chớp chớp đôi mắt ông nội của ta kêu thịnh tông a có cái gì vấn đề không có gì vấn đề chính là ngốc mà thôi Lâm Nguyên thở dài nói, Đường Tống Nguyên Minh Thanh, Tống lấy cái đường. Khách ba, Thịnh cảnh cầm thiếu chút nữa rất xuống dưới, run run rẩy rẩy nói, này này, nói nửa ngày, là ta tổ tông chuyện xưa. Mọi người đồng thời gật đầu, Ngụy Huyên càng là tấm tắc bảo lạ, ngươi này phong ở không phải tổ tiên truyền xuống sao? Thịnh ra lúc trước đem cự lộc lộ biệt thự quyên cho quốc gia, liền để lại này gian thạch kho môn, ta cho rằng ngươi biết đâu? Ta thật không biết ta. Thịnh biểu ca sống như vậy đại. Đầu một hồi nghe nói tổ tiên quang huy sự tích, cư nhiên vẫn là từ người khác trong miệng, cả người đều không tốt. Hạ trí tắc cùng lão công cắn nổi lên lô thai, thịnh ra lão ra tử khôn khéo có thể làm, mãi mãi cũng là làm buồn bán hảo thủ, dựa tuy rằng trí không ở thương trường, rốt cuộc cũng là cái học bá, cô cô càng là cái nữ cường nhân, như thế nào di chuyển đến biểu ca nơi này, trừ bộ diện mạo còn có thể xem, mặt khác ưu điểm toàn không gặp đâu. Ước chừng là đột biến gen đi. Lâm Nguyên nhìn tung tăng nhảy nhót biểu ca đại nhân. Thật sự tìm không ra càng hợp lý nguyên nhân. Ui! Các ngươi cái này kêu lặng lẽ lời nói sao. Toàn bộ người đều nghe thấy được được không thỉnh cảnh thế nếu không phải đánh không lại hai người bọn họ, đã sớm cùng bọn họ liều mạng. Người trước đem này cửa hàng thiếu cho vay còn xong rồi nói nữa. Biểu ca đừng xúc động, quý trọng sinh mệnh a. Trong lúc nhất thời, Linh Linh cư gà bay chó sủa, tuy rằng tràn ngập các loại cốt đục tương tàn bi kịch, lại cũng không phải không có tinh thần phấn chấn. Hạ tới nhân cơ hội trộm trong tiệm cực phẩm thiết quan âm tới phao, thuận tay cấp ngụy hơn đổ một ly. Ngươi nói, lao gia tử nhóm ở Thiên Qua Linh, thấy như vậy một màn là vui mừng vẫn là sinh khí nha. Ước chừng là vui mừng đi. Lại lan lộn, lại không biết cố gắng, đại gia không phải là hảo hảo tụ ở bên nhau sao. Nói được là, ngày mùa hè sau giờ ngọ, hai người chén trà va chạm ở bên nhau. Gió nhẹ nhẹ động, giàn nho đầu hạ dày đặc bóng ma. Nhắm mắt lại khi phảng phất còn có thể nghe thấy năm đó kia mấy cái tuổi trẻ nam nữ từng tại đây lưu lại tiếng cười, thật lâu quanh quẩn. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.